Giang Nhung đang khóc, nước mắt từng giọt lăn xuống làn da trắng nõn, vừa bị anh trả đạp, như đào nhắc nhở tội ác của anh. Đôi mắt ngấn lệ ấy đang nhìn anh phản chiếu một cách rõ ràng, dáng vẻ mất kiểm soát của anh. Trần Việt nhất thời ngây ngần, con người tệ hại trong mắt Giang Nhung kia thật sự là anh sao? Anh sao anh có thể mất bình tĩnh như vậy? Trần Việt không hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy. Anh thở dài, sau đó nhẹ nhàng đến gần sang Nhung. Cẩn thận hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô Nước mắt rất đắng, rất chát Đắng tới tận tâm can Trần Việt Trái tim anh chưa bao giờ Có cảm giác xót so xa đến thế Xin lỗi, anh nói rồi Vội vã bỏ đi Cánh cửa đóng sầm lại sang Nhung không nhìn thấy bóng sáng Trần Việt đâu nữa Cô cúi đầu nhìn bộ lễ phục Đã không còn hình dạng ban đầu nữa Nước mắt đau khổ lại lần nữa rơi xuống sang Nhung nhanh chóng hít sâu Gắn gượng nên nước mắt trong lòng Không cho phép mình khóc Trần Việt, người đàn ông này đột nhiên xông vào cuộc đời cô Trong khi cô chưa hề chuẩn bị Dần dần cô mất trí giáp bắt đầu Để ý đến anh Để ý cách nhìn của anh đối với cô Để ý anh có biết quá khứ của cô hay không Giờ đây cô không còn can đảm Nói cho anh những chuyện xảy ra Ở kinh đô nữa Cô không biết sau khi anh biết chuyện Có giống những người kia sẽ hiểu nhầm cô Coi thường cô hay không Sang Nhung không nắm chắc Thế nên cô vẫn luôn không dám nhắc tới Bởi vì cô không muốn anh biết gia đình cô lại tệ hại như vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy lúc anh biết sự thật rất có thể chính là ngày hai người chia tay. Trong không gian yên tĩnh, tiếng điện thoại di động vang lên khiến sang Nhung giật mình. Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị một chuỗi số, chứng tỏ số điện thoại gọi đến không nằm trong danh bạ của cô. Tuy không phải số trong danh bạ, nhưng sang Nhung vẫn ấn tượng đối với dãy số này, đó là số điện thoại của người thân. Làm sao cô lại không có ấn tượng cho được Điện thoại vẫn còn kêu Giang Nhung chậm chạp không nhấn nút Cô vô cùng băn khoăn Rốt cuộc có nên nghe hay không Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng Giang Nhung vẫn quyết định nghe xem Người kia muốn nói gì Sau khi cuộc điện thoại được kết nối Hai bên đều không lên tiếng Yên tĩnh đến mức có thể nghe được Tiếng hít thở của người ở đầu dây bên kia Hồi lâu cuối cùng sang Hân Cũng lên tiếng trước Nhung Nhung mai em có rảnh không chúng ta hẹn gặp mặt nhé giọng nói dịu dàng của giang hân truyền vào tai giang nhung vẫn là chất giọng nhu mì ấy sang nhung còn nhớ lương thu ngân từng nói về giọng của giang hân như thế này giọng nói lẳng lơ trời sinh có thể quyến rũ đàn ông qua điện thoại thảo nào cù mạnh chiến nhanh bị cô ta bẫy như vậy nhung nhung sang nhung không đáp lời người ở đầu dây bên kia lại gọi một tiếng ba năm trước lúc sang nhung biết chuyện Cô bị bạo lực trên mạng Là do Giang Hân bày xa Cô đã tự nhủ với bản thân rằng Mình không có chị gái Chị gái cô đã chết ngay lúc đó rồi Giờ đây sau 3 năm Lại nghe cuộc điện thoại của sang Hân Các loại cảm xúc oán hận Đều đã từ từ biến mất rồi Cần gì phải lấy lỗi lầm của người khác Để trừng phạt chính mình chứ sang Nhung đã tự nhủ với bản thân mình như vậy Nhung Nhung Chị muốn nói chuyện với em Về chuyện của mẹ Đột nhiên nghe sang Hân nhắc đến mẹ, lại nghĩ đến chuyện mẹ đang bệnh liệt sườn mà ba năm nay cô không hề quan tâm không hỏi han So với sự bất lực của mẹ năm xưa thì cô quả thực là vô cùng quá đáng. Chị nói thời gian và địa điểm đi. Cuối cùng sang Nhung vẫn thỏa hiệp, cô muốn biết tình hình sức khỏe của mẹ rốt cuộc ra sao. Để chị tra một chút, nghe nói đường Hòa Bình ở Giang Bắc có một quán đồ ăn kinh đô khá ngon, chưa mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy nhé. ngày mai là thứ bảy sang nhung được nghỉ cũng sạch thế là cô đồng ý sau khi cúp điện thoại sang nhung đứng trước gương soi giày áo đã bị trần việt kéo hỏng bờ vai trắng mịn của cô lộ hết ra ngoài nếu dáng vẻ này của cô bị người khác nhìn thấy thì e sẽ lại có tin đồn khó nghe thế nên cô tuyệt đối không thể cứ thế này mà ra ngoài được nơi đây không có quần áo để thay cô phải nghĩ cách xử lý không để người khác nhìn ra được sang nhung Nhà thiết kế thời trang xuất sắc Trước đây lúc thiết kế cô vẫn thường Lấy vải đo đo cắt cắt Khả năng may vá của cô cũng không tệ Sửa bộ váy đang mặc một chút vẫn được Cô nhanh chóng nảy ra ý tưởng Giang Nhung lấy chiếc áo tròn mỏng Buộc thành nơ bướm rồi thắt chung với dây áo Như vậy không chỉ không nhìn thấy dây áo bị đứt Mà còn có thể che được dấu hôn trên cổ Nhìn bộ lễ phục đã qua trình sửa Giang Nhung vô cùng hài lòng Sau khi chắc chắn đã ổn thỏa Giang Nhung mới mở cửa ra Nhưng cô tuyệt đối không ngờ Trần Việt mà cô cho rằng đã sớm bỏ đi, lúc này lại đang đứng trước cửa Cô vừa mở cửa liền chạm phải ánh mắt anh Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện, càng không biết có thể nói cái gì, bầu không khí vô cùng ngượng ngập, cuối cùng vẫn là Giang Nhung lên tiếng trước Em muốn về trước, cô cúi đầu không muốn nhìn ánh mắt anh trong lòng có cảm giác bài xích không rõ Ừ Anh nhẹ nhàng đáp lời Bàn tay to lớn nắm tay cô Sát cô đi Cô muốn hất tay anh ra Nhưng cuối cùng vẫn nhịn Cô là vợ anh Chuyện vừa xảy ra rõ ràng Nằm trong quyền lợi của một người chồng Lúc Giang Nhung đang tự tìm cớ cho mình Trần Việt đã dẫn cô lên xe Bác ngụy nhìn lén hai người Lặng im ở ghế sau Qua gương chiếu hậu xe giặt hỏi Cậu chủ đi đâu Về nhà Trần Việt nói rồi nhắm mắt tựa vào ghế Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như thường song trong lòng Lại đang sóng gió cuộn trào Trần Việt cũng không biết bản thân bị làm sao Từ trước tới giờ năng lực kiềm chế của anh vô cùng mạnh Vậy mà vừa rồi lại mất kiểm soát trước mặt Giang Nhung Thiếu chút nữa Chỉ chút nữa thôi Anh đã giống như những kẻ Đã từng tổn thương cô Nếu không phải nước mắt cô tuôn rơi đúng lúc Anh nghĩ có lẽ anh đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn rồi May mắn tất cả đều chưa xảy ra Anh còn chưa tổn thương cô Anh và cô vẫn còn có thể tiếp tục sống cùng nhau Vừa rồi anh đi ra hành lang hút bài điếu thuốc Hy vọng có thể nghĩ kỹ lại mọi chuyện Anh châm thuốc rồi hít vào một hơi thật sâu Điếu thuốc nhanh chóng hóa thành tàn thuốc Anh lại châm điếu khác Có lẽ ngay lúc Sang Nhung không muốn cho anh một lời giải thích Anh đã tức giận rồi Anh là chồng cô Chỉ cần cô mở miệng giải thích Bất kể cô nói điều gì Anh cũng sẽ tin tưởng Thế nhưng cô lại không thèm cho anh một đáp án Tên họ cù kia Rốt cuộc có điểm nào tốt Vì sao sau khi Bị hắn tổn thương đến vậy Mà cô vẫn còn sinh lưu đến hắn Trong mắt Trần Việt Cù Mạnh Chiến hoàn toàn là một cậu ấm nhà giàu ngông cuồng Không biết trời cao đất rộng Trước giờ anh chưa từng coi Cù Mạnh Chiến ra gì Nhưng lại không ngờ trong lòng Giang Nhung Anh còn không bằng Cù Mạnh Chiến Nghĩ đến cầu thành mài trúc mã Cù Mạnh Chiến nói Đó quả thực là thứ tình cảm thuần khiết nhất Thế nhưng chẳng phải điều đó Đã qua rồi sao Hiện giờ Giang Nhung là vợ của Trần Việt Anh Là người sẽ cùng anh sống chung đến cuối đời Trần Việt không biết vì sao Anh đột nhiên lại có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy Loại ham muốn này là thứ trước nay chưa từng có Vậy mà nó lại mãnh liệt đến mức Khiến anh cảm thấy khó tin Khoảnh khắc đó Trong đầu Trần Việt chỉ có một loại suy nghĩ Đó là hoàn toàn chiếm đoạt cô gái này Mãnh liệt chiếm đế cô Để cô chân chính trở thành người phụ nữ của anh Như vậy cô sẽ không chạy thoát được nữa Suy nghĩ ấu trĩ lực cười biết bao Thế nhưng nó đã xuất hiện trong đầu Trần Việt Nhanh đến mức khiến anh không có thời gian để cảm xúc dịu lại Trần Việt từ năm 22 tuổi Đã chính thức tiếp quản đế quốc kinh doanh khổng lồ thịnh thiên Từ trong tay cha Những năm này anh bày mưu lập kế Cho dù gặp phải phong bà bão táp như thế nào Cũng chưa từng bao giờ có chuyện gì Có thể tác động đến lý trí của anh Vì sao lại đột nhiên có ham muốn Chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với Giang Nhung Trần Việt nghĩ mãi mà không hiểu Là vì cô có thân phận là vợ của anh sao Hay là vì nguyên nhân nào khác Người đàn ông hô mưa gọi gió Quyết đoán sát phạt trong giới kinh doanh Lần đầu tiên không rõ bản thân đang nghĩ gì Trong xe vô cùng yên tĩnh Trần Việt nhắm mắt, Giang Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả hai đều đang sống trong thế giới nội tâm của chính mình. Đa số thời gian hai người ở bên nhau đều là Giang Nhung chủ động nói chuyện. Bởi vì cô biết, Trần Việt lạnh lùng ít nói, đợi anh chủ động nói chuyện thì đúng là hiếm như lá mùa thu. Giang Nhung cũng không ngại chủ động, trong cuộc sống của hai người, tất phải có một người chủ động, một người bị động, bù trừ cho nhau mới có thể ở bên nhau lâu dài. Nhưng hôm nay Giang Nhung quả thực không muốn nói chuyện Cũng không biết nên nói điều gì Thậm chí còn không muốn nhìn anh Hai người im lặng cả trạng đường Mãi đến khi về đến nhà Cũng không ai nói câu nào Sau khi về đến nhà Trần Việt vẫn đến phòng làm việc như thường ngày Giang Nhung thay bộ lễ phục ra Tìm kim chỉ nghiêm túc sửa lại chỗ bị hỏng Do cô có kinh nghiệm thiết kế Nên lúc sửa lại Đã tự thêm ý tưởng của mình vào Có lẽ làm vậy là không tôn trọng nhà thiết kế ban đầu nhưng lúc vừa nghĩ đến một Giang Nhung vốn luôn hiểu chuyện lại không khống chế được hành vi của mình mấy năm này cô cố ý đổi sang công việc hoàn toàn không liên quan đến thiết kế thời trang để cố gắng không nghĩ đến nó nữa thế nhưng tình yêu đối với thiết kế thời trang từ trong xương tủy của cô không thể bị mài mòn theo thời gian Giang Nhung không biết bộ váy này rốt cuộc là mua hay thuê dù sao trước tiên cô cứ cất nó đi đã. ngày mai mang ra giặt rồi lại tính cô tắm rửa xong thì đã đến một giờ sáng rồi thế nhưng trần việt vẫn còn ở trong phòng làm việc sang nhung lên giường đi ngủ trước như mọi ngày cũng không biết đã ngủ bao lâu lúc đang mơ mơ màng màng sang nhung cảm thấy phần giường chống còn lại lún nhẹ ngay sau đó trần việt đã nằm bên cạnh cô anh tới gần kéo cô vào lòng gọi cô bằng giọng trầm thấp sang nhung thực ra sang nhung không ngủ quá sâu Ngay lúc anh nằm xuống cô đã tỉnh, chỉ là không hề lên tiếng. Nhưng lúc anh đưa tay ôm cô, cơ thể cô không tự chủ được mà cứng lại. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong buổi tiệc tối nay. Anh điên cuồng ngang ngược giày xéo cô. Khoảnh khắc ấy khiến cô dường như nhìn thấy một ác ma có khả năng chiếm đoạt mình. Giang Nhung Trần Việt muốn nói xin lỗi chuyện xảy ra tối nay, nhưng anh lại cảm thấy xin lỗi là chuyện vô ích nhất trên đời. Nói thì ai cũng có thể nói. Nhưng làm thì chưa chắc đã làm được Vì thế anh không nói ra Đặc biệt là khi nhìn thấy xương quay xanh trên cổ áo Áo ngủ hơi mở ra Để lộ ra phần ngực Đầu những vết anh tạo ra Anh càng không nói nên lời Trên làn da trắng mịn của cô Những dấu vết anh gây ra Nhìn mà giật mình Dường như chúng đang im lặng tố cáo tội ác thô bạo của anh Sang Nhung Anh lại khẽ khẽ gọi tên cô Sang Nhung dịch người sang bên cạnh Tránh tầm tay anh Nằm cách anh một khoảng bình tĩnh nói Muộn lắm rồi, ngủ đi Sự xa cách lạnh nhạt của cô Khiến Trần Việt nhói đau Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc trước nay Chưa từng có Trần Việt cũng không nói gì nữa Chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng cô Hồi lâu vẫn chưa ngủ được Hai người không nhắc lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối qua Vẫn giả vờ bình thản Sống với nhau như trước kia Như thể làm vậy Thì có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy nhưng họ không biết có những chuyện thẳng thắn nói ra mới là cách giải quyết tốt nhất trốn tránh chẳng khác nào chôn một ngòi nổ cho tương lai hôm sau sang nhung ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh cuối tuần không phải đi làm cũng không có chuyện gì khác cần làm ngủ nướng chính là cách hưởng thụ tốt nhất rồi vừa mở mắt ra theo bản năng cô nhìn về phía cửa sổ đầu tiên nơi đó vẫn nhìn thấy một người một chó nhưng hôm nay tần việt không cầm báo trong tay Anh đứng bên cửa sổ im lặng Nhìn ra ngoài Không biết đang nghĩ gì Mộc Mộc nằm bên chân anh Thi thoảng lại lăn hai vòng trên sàn Có lẽ nó quá nhàm chán Nên mới muốn dùng cách này Để thu hút sự chú ý Trần Việt quay đầu nhìn thấp giọng nói Tỉnh rồi à Chất giọng gợi cảm dễ nghe của Trần Việt Truyền vào tay Giang Nhung Cô gật đầu không đáp lại Mộc Mộc sủa gâu gâu chạy tới Giang Nhung ôm nó vào lòng sờ đầu nói cục cưng Hôm nay mẹ được nghỉ, có thể chơi với con rồi. Gâu gâu gâu, mộc mộc sủa vài tiếng rồi cọ vào lòng cô, sáng vẻ dường như rất hưng phấn. Em dậy thu dọn đi, anh chờ em cùng ăn trưa. Ngừng một lát, Trần Việt lại bổ sung, buổi chiều chúng ta cùng đi ra ngoài nhé. Bọn họ kết hôn lâu như vậy, nhưng gần như Trần Việt chưa bao giờ rảnh rỗi vào cuối tuần, ngoại trừ lần đến Sơn Trang Bích Hải kia, thì cuối tuần hai người đều ở nhà. Cuối tuần Trần Việt ở trong phòng làm việc Cô thì ngồi trên ban công đọc sách Tuy nhìn có vẻ nhàm chán Nhưng Giang Nhung vô cùng thích những ngày tháng bình yên ấy Hôm nay Trần Việt lại đột nhiên muốn ra ngoài Anh đang muốn xin lỗi chuyện tối qua sao Bất kể có phải hay không Thì Sang Nhung cũng coi như anh đang nghĩ vậy bèn cười gượng Chiều nay em có hẹn rồi Chúng ta ra ngoài muộn một chút có được không Ừ Trần Việt gật đầu Sau đó không nói thêm gì nữa Lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy bóng lưng cô đơn của anh Giang Nhung lại có chút xót xa Liền bổ sung Em phải đi nói chuyện với một người Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu Giang Nhung đồng ý gặp mặt Giang Hân Chỉ vì hỏi tình hình của mẹ Không muốn trò chuyện tâm sự gì Với chị ta cả Trần Việt quay đầu Đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng Ăn cơm xong anh đi cùng em Anh dùng giọng điệu hỏi giò Chờ câu trả lời của cô Sang Nhung đi gặp Sang Hân Người này là hồi ức vô cùng đau khổ của cô Sang Nhung theo bản năng Không muốn Trần Việt đi cùng Trần Việt là hiện tại của cô Là tương lai của cô Chuyện quá khứ cô sẽ tự xử lý sạch sẽ Tuyệt đối sẽ không kéo anh Vào vũng lầy sơ bản ấy Thế nhưng cô lại không đành lòng Từ chối Trần Việt Đang rối sắm không biết mở lời thế nào Thì lại nghe Trần Việt nói Em đi rửa mặt đi Anh ra ngoài đợi em ăn trưa Anh đi tới sách mộc mộc lên ra ngoài phòng khách Lúc anh thả mộc mộc xuống Ánh mắt nhìn nó sáng như đuốc Gâu gâu, gâu. Mộc mộc rất có linh tính Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Trần Việt Nên dùng phương thức của mình chống lại anh Thế nhưng kêu mãi kêu mãi giọng mộc mộc lại hạ dần xuống Người đàn ông này quá đáng sợ Chỉ nhìn thôi mà khi thế của anh Lại áp đảo nó rồi Nếu như nó có thể nói chuyện Thì nhất định sẽ bảo mẹ nó Mang nó cào chạy xa bay nó không thèm chơi với tên đàn ông lạnh lùng này đâu người đàn ông này quá đáng sợ sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn nó chứ được rồi, đúng là anh ta thì nó chạy đi tìm mẹ cầu cứu vậy nhưng vừa mới chạy Trần Việt đã giơ tay sách nó về cũng học sang nhung xoa xoa đầu nó ngoan chút mộc mộc nằm sấp không dám cử động rất sợ gã đàn ông xấu xa này sẽ vặn gãy cổ nó mất Trần Việt xoa xoa đầu nó Người mắc bệnh sạch sẽ như anh Chưa bao giờ tiếp xúc với loại động vật nhỏ này Chấp nhận nhắp con này Là vì nó là thú cưng Giang Nhung vô cùng quan trọng Cố đối xử với nó như con mình vậy Trong thời gian ở chung Anh cũng phát hiện Kỳ thực loại động vật nhỏ này không hề đáng ghét như anh tưởng Đôi khi nó còn rất đáng yêu Nhất là lúc nó làm cho Giang Nhung vui vẻ Nó có thể dễ dàng khiến Giang Nhung bật cười Mà người đàn ông trưởng thành như anh Lại không làm được Sang Nhung sửa mặt xong đi ra Thì nhìn thấy cảnh này Mộc Mộc tủi thân nằm bên cạnh Trần Việt Còn Trần Việt thì đang nhẹ nhàng xoa đầu chó nhỏ Trước đây cô còn lo Trần Việt không tiếp nhận Mộc Mộc Thế nhưng qua một khoảng thời gian quan sát Thì cô nhận ra Trần Việt chỉ là không thích thể hiện Chứ thực ra cũng rất thích Mộc Mộc Cơ mà nó đi nói lại Mộc Mộc của cô đáng yêu như vậy Làm gì có ai không thích nó chứ Mộc Mộc con chơi gì với chú Trần thế mộc mộc đi đến chỗ bọn họ cũng xoa đầu mộc mộc chú trần à trần việt rất không hài lòng với cách gọi này hàng mày hơi cau lại sang nhung anh là chồng em mà không biết vì sao anh lại đột nhiên nhấn mạnh chuyện này sang nhung ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu em biết anh đang nhấn mạnh chuyện tối qua anh làm với cô là hợp pháp sao sao lại nghĩ đến chuyện tối qua rồi đã nói là không nghĩ nữa mà đã nói vẫn sẽ cùng nhau sinh sống cơ mà Sang Nhung thật muốn tát cho mình một cái. Trần Việt nghẹn lời, anh không nói gì, Sang Nhung lại ôm một mộc qua, "Đi nào, để mẹ lấy thức ăn cho con, ăn xong chúng ta cùng đi dạo nhé." Bữa trưa là gì Trần chuẩn bị gồm những món ăn gia đình thông thường nhưng rất ngon, Sang Nhung ăn no nê, Trần Việt lại không động đũa, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt cô, cô thường hay mỉm cười, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác bình yên. Dường như không có chuyện gì Có thể khuấy động tâm hồn cô vậy Sang Nhung Lát nữa anh lái xe đưa em đi Nhịn hồi lâu cuối cùng Trần Việt Vẫn nói ra lời trong lòng Hả? À được Sang Nhung đang vùi đầu ăn Đầu cũng không ngẩng lên mà đáp lời Bữa tiệc từ thiện tối qua Có thể nói là đã tụ tập Tất cả những nhân vật nổi tiếng Ở Giang Bắc Vậy mà cù mạnh chiến lại bị đuổi ra ngoài Cho dù không có phóng viên ở hiện trường Nhưng chuyện này rất nhanh đã lan truyền khắp trong giới, đồng thời cũng đến tai cụ mạnh chiến. Cũng không phải truyền đến tay cụ mạnh chiến, mà là do hắn sai người đi nghe ngóng. Hắn rất để ý đến cái nhìn của đám người tối qua. Vừa nghe ngóng, đã nhận được tin xấu rồi. Hắn bị nói là không có tố chất, không có trình độ, không có lễ nghĩa. Quan trọng nhất là đã đắc tội với lêu trần của thịnh thiên. Tối hôm qua là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời cụ mạnh chiến mất mặt như vậy. Cảnh tượng ấy đừng nói là Cù Mạnh Chiến, cho dù là người bình thường thì cũng mất hết thể diện. Cả nghĩ Cù Mạnh Chiến càng tức điên, hắn như một quả bom, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Hồng Lâm Sang vội vã chạy vào vừa chạy vừa gọi. Anh Cù, xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn rồi. Cù Mạnh Chiến bất mãn nói, vội cái gì, còn có chuyện gì to tát nữa à? Hồng Lâm Sang đưa tờ báo sang Bắc cho Cù Mạnh Chiến. Anh xem, Diệp Thị lại nhảy vào muốn hợp tác với Sang Tân. Diệp Thị, Cù Mạnh Chiến cầm tờ báo lên, vừa nhìn đã tức giận. Diệp Cô Thành suốt cuộc muốn làm gì? Nhà họ Cù là doanh nghiệp hàng đầu Kinh Đô, còn Diệp Thị là đại biểu của Phương Nam. Trong mắt Cù Mạnh Chiến, Thịnh Thiên nếu muốn chọn người hợp tác thì rất có thể sẽ chọn giữa hai nhà bọn họ. Những năm gần đây, nhà họ Cù và nhà họ Diệp tuy không phải quan hệ bạn bè, nhưng cũng có quan hệ hợp tác. vì sao diệp cô thành lại muốn nhảy vào việc sữa hắn và sang tân vào lúc này cái công ty nhỏ sang tân kia rốt cuộc có năng lực gì lẽ nào diệp cô thành muốn thể hiện cho lêu trần thấy rằng bản thân rộng lượng để tăng cơ hội hợp tác với thịnh thiên đang nghĩ thì chuông điện thoại của cù mạnh chiến vang lên vừa nghe tiếng chuông hắn đã biết là ông già nhà hắn gọi tới cù mạnh chiến hít sâu một hơi rồi mới nghe bố thằng khố này mày gây ra chuyện náo loạn ở gì ở giang bắc vậy hả mày lập tức lăn về đây cho tao cù mạnh chiến vừa nghe điện đã bị mắng xối xả từ nhỏ tới giờ cù mạnh chiến chưa từng bị bố mắng như vậy hắn không nuốt trôi cơn giận này tất nhiên sẽ đổ lên đầu trần việt và giang nhung nếu không phải sao tên họ trần kia dở trò thì làm sao diệp thị lại đột nhiên muốn hợp tác với sang tân được càng không thể khiến hắn thảm hại trong bữa tiệc từ thiện của thịnh thiên như thế cù mạnh chiến siết chặt nắm tay coi tờ báo trong tay như trần việt Hận không thể bóp cổ tên họ trần kia. Anh Chiến, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hân đã nghe hết mọi chuyện, nhưng lại giả vờ như không biết. Đàn ông luôn thích người phụ nữ ngốc một chút, thế nên Giang Hân luôn cố gắng giả vờ là một cô gái ngốc nghếch ngoan ngoãn nghe lời. Cụ Mạnh Chiến vốn muốn xả giận, nhưng nhìn thấy mặt Giang Hân lại như thấy được một chút hy vọng, vì vậy hắn vượng cười. Chừng nào em mới hẹn nhung nhung? Em hẹn rồi, trưa nay sẽ ăn cơm cùng em ấy. sang hân cười dịu dàng như thể không hề so đo việc cù mạnh chiến nghĩ đến cô gái khác một chút nào em thật giỏi không hổ là vợ hiền của anh cù mạnh chiến ôm sang hân đi thôi giờ chúng ta qua đó sang hân kéo hắn lại anh chiến có những lời chỉ có em nói thì có thể em ấy sẽ nghe nhưng nếu anh đến đó thì sang hân đã mua chuộc người bên cạnh cù mạnh chiến mỗi hành vi cử chỉ của hắn trong khoảng thời gian này cô ta đều nắm rõ Cô ta hiểu rõ Cù Mạnh Chiến vẫn chưa theo đuổi được Giang Nhung Giang Nhung đối với hắn lạnh nhạt như người dưng Mục đích thực sự khi hẹn Giang Nhung chỉ mình cô ta biết Sao có thể để Cù Mạnh Chiến đi cùng phá hủy chuyện tốt của cô ta chứ Giang Hân đến điểm hẹn trước giờ Gọi trước vài món Giang Nhung thích Trong lúc chờ đợi Giang Hân nhớ lại chuyện trước kia Năm đó cô ta 8 tuổi Giang Nhung 6 tuổi Cả nhà dọn đến nhà mới Gặp được Cù Mạnh Chiến 10 tuổi Bố dặn đi dặn lại hai chị em Bảo họ nhất định phải lấy lòng cậu cả nhà họ cù Mọi chuyện đều phải nghe hắn Tuyệt đối không được chọc giận hắn sang Hân khắc ghi lời của bố trong lòng Sau đó Chỉ cần cậu cả nhà họ cù Có mặt là cô ta sẽ ngoan ngoãn hầu hạ Cẩn thận rẻ dặt Thế nhưng sang Nhung còn nhỏ tuổi Lại không quan tâm nhiều như vậy Bởi vì còn chưa biết gì Nên không nghe lời cha Thậm chí còn cắn củ mạnh chiến bị thương chẳng ai ngờ sau khi giang nhung cắn cù mạnh chiến bị thương quan hệ giữa hai người lại dần dần tốt lên khi đó giang hân không hiểu vì sao cù mạnh chiến lại đối xử tốt với giang nhung vì sao hắn chưa bao giờ nhìn cô ta dù cho cô ta có đứng ngay trước mặt hắn bố cô ta cũng có ý để cô ta tiếp cận cù mạnh chiến hy vọng cô ta có thể bắt được trái tim cù mạnh chiến về sau sẽ trở thành vợ của cậu cả nhà họ cù nhưng trong mắt cù mạnh chiến Chỉ thấy mỗi sự tồn tại của Giang Nhung Cho dù đi đâu cũng dẫn Giang Nhung theo Chưa bao giờ có vị trí cho cô ta Thời gian qua đi Bọn họ đều đã trưởng thành Bố cô ta muốn bồi dưỡng cho cô ta À không Không phải muốn bồi dưỡng cho cô ta Mà là muốn về sau cô ta có thể trợ giúp cho cù mạnh chiến Vì vậy Ông ta đưa cô ta sang Mỹ học ngành kinh tế Chuẩn bị hết thải về sau Cô ta có thể tiến vào nhà họ cù Nhưng năm thứ hai cô ta đi Mỹ trong nước lại gửi tin Sang nói rằng Cù Mạnh Chiến và Giang Nhung đã đính hôn rồi Đó là người đàn ông cô ta luôn hướng tới Bố cũng luôn nói về sao cô ta sẽ là vợ của Cù Mạnh Chiến vì sao hắn lại đính hôn với Giang Nhung Ngay lúc cô ta mong mỏi tốt nghiệp xong xuôi sẽ về nước làm cô dâu của Cù Mạnh Chiến thì lại nhận được tin tức đau lòng đến vậy nơi đất khách quê người Khoảnh khắc ấy Sang Hân cảm thấy trời đất như sụp xuống trong lòng cuộn trào đau khổ, nỗi đau trong lòng cô ta mãi đến khi một người đàn ông khác xuất hiện mới có thể chuyển biến tốt. Cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào vừa có ngoại hình hoàn hảo vừa có khí chất và phẩm chất tốt đến vậy, chỉ vừa liếc nhìn cô ta đã bị người hấp dẫn. Cô ta tìm mọi cách thăm dò mới nghe ngóng được người đàn ông này là tiến sĩ hệ tài chính của đại học Harvard, tên Trần Minh Chí. Ngoài ra thì hoàn toàn không có thông tin gì. sau đó, sang hân gặp được người ấy trong một buổi diễn thuyết ở trường. cô ta tự tạo cơ hội cho mình, cuối cùng cũng khiến người ấy chú ý đến cô ta. có được cơ hội nói chuyện với người ấy, cô ta chủ động theo đuổi, gửi mail, thậm chí là tiến thêm một bước trở thành bạn gái của anh ta. nói đến cũng nở cười. anh ta luôn luôn bận rộn, thường xuyên mất ta mất tích. sau khi trở thành bạn gái của anh ta, sang hân lại chỉ gặp được bạn trai hai lần, một lần. là trong hoạt động hữu nghị của trường. Một lần là do cô ta chủ động hẹn gặp, nhưng còn chưa uống xong một ly cà phê, anh ta đã có việc bỏ đi rồi. Hai người xác nhận quan hệ yêu đương hai tháng trời, nhưng còn chưa có cả nắm tay. Có lẽ trong lòng anh ta còn không nhớ đến sự tồn tại của nhân vật nhỏ mang tên bạn gái này. Nếu căn bản không quan tâm đến cô ta, thì tại sao lại đồng ý yêu đương, hay trở thành quan hệ yêu đương cũng chỉ là cô ta đơn phương mong muốn. Thực ra anh ta không hề có suy nghĩ này Mãi cho đến khi cô ta về nước Cũng không gặp lại người đàn ông ấy Có điều so với người đàn ông xuất sắc mọi mặt Cả về ngoại hình cũng như khí chất kia Cô ta lại coi trọng quyền thế hơn Cù mạnh chiến của nhà họ Cù Mới thực sự là người cô ta muốn lấy Ngày về nước Vì Giang Nhung đang bận việc thiết kế Nên nhờ Cù mạnh chiến đến đón cô ta Cũng chính lần đó Cô ta mới nghe Cù mạnh chiến kể Giang Nhung vừa đi học vừa đi làm Vô cùng bận rộn rất ít thời gian làm bạn với hắn chứ đừng nói là tiến triển thêm một bước Cù mạnh chiến chỉ than vãn với cô ta nhưng Giang Hân biết cơ hội của cô ta đến rồi chỉ cần giữa hắn và Giang Nhung có một khe hở thì cô ta có thể chen chân vào vì thế Giang Hân lập tức nghĩ ra một cách mùa hè nóng bước rất dễ bị cảm nắng cô ta liền lấy lý do ấy ra vờ té xỉu vào lòng Cù mạnh chiến Nam nữ trưởng thành có tiếp xúc thân thể tự nhiên sẽ bùng cháy ngày hôm đó trước khi về nhà bọn họ đã đến khách sạn lúc cù mạnh chiến đòi hỏi cô ta hết lần này đến lần khác miệng vẫn luôn gọi tên giang nhung nhưng cô ta không quan tâm người nằm dưới thân hắn là cô ta cơ mà giang nhung muốn học tập muốn làm việc vậy thì cứ để giang nhung bận rộ đi cô ta là chị gái có thể thay em gái làm chuyện nó không muốn làm có những chuyện chỉ cần có lần đầu thì sẽ có tiếp tục xảy ra chính là nước chảy thành sông Giang Nhung vừa bước vào nhà hàng đã thấy Giang Hân ngồi ngẩn ngơ ở đó 3 năm không gặp Giang Hân vẫn dịu dàng yếu đuối y như trong trí nhớ của cô Khi Giang Nhung chỉ còn cách Giang Hân vài bước thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô rồi mỉm cười Nhung Nhung em đến rồi đó à Ừ Giang Nhung đáp một cách lạnh nhạt thì ra khi gặp lại Giang Hân cô có thể bình tĩnh đến thế giống như người đối diện không phải kẻ khởi sướng mọi chuyện ba năm trước Giang Hân nói Chị gọi mấy món em thích đấy Cái cua này vây cá còn Tôi ăn trưa rồi mới đến Chị bảo muốn nói cho tôi chuyện của mẹ cơ mà Có gì cứ nói thẳng luôn đi Giang Nhung không nảy tình Mà ngắt lời cô ta Cũng không hề hối hận khi thấy ánh mắt thất vọng Của Giang Hân Năm đó Giang Hân cũng quỳ trên đất xin lỗi cô Với mắt đáng thương ấy Nhưng sau đó thì sao Chuyện cũng đã qua Giang Nhung cũng chẳng muốn khơi lên song cô không thể quên được những điều Mà Giang Hân đã làm lần này là bố bảo chị đến tìm em thấy thái độ của giang nhung không quá vui vẻ giang hân cũng không vòng vo nhiều giang nhung cười lạnh bố à cô sắp quên mình cũng có bố rồi cơ đấy giang hân nói tiếp bố mong em theo chị về kinh đô còn gì nữa không giang nhung vẫn lại nhạt đi trước không một ai hỏi han đến cô trong suốt ba năm kể từ khi cô rời khỏi kinh đô giờ hết cù mạnh chiến rồi đến bố cô muốn cô quay về Không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ Cũng biết chuyện gì đã xảy ra Nhung nhung sang Hân mấp mái môi Khóe mắt ngấn lệ nhìn cô Chị bị xảy thai Sau này cũng không thể có thai tiếp được nữa Chị không thể xin người nối dõi cho nhà họ cù Nên ông ta muốn tôi về Để sinh con cho nhà họ cù hả Giang Nhung bình tĩnh nói ra sự thật Tuy về ngoài cô Vẫn bình tĩnh song vẫn sẽ đau lòng Dù cô không muốn thừa nhận Nhưng ông ta vẫn là bố đẻ của cô Ông ta đã từng là người chồng, người cha yêu thương vợ con, gia đình họ đã từng vô cùng hạnh phúc bên nhau, không màng danh lợi. Nhưng bố bây giờ đâu còn như vậy nữa, giờ ông ta coi thường vợ mình, còn con gái mình như công cụ để đạt được lợi ích cho bản thân. Giang Nhung khá chắc rằng bố mình biết chuyện xảy ra giữa Giang Hân và Cù Mạnh Chiến, nhưng đằng nào cũng là con gái nhà mình, ai làm dâu nhà họ Cù chẳng như nhau, chỉ cần bám chắc lấy cây đại thụ ấy là được. Tuy cô đã đính ước với củ mạnh chiến Xong vì tuổi còn nhỏ Lại bể bộn công việc Chuyện tình cảm hai người cũng không có tiến triển mấy Bố còn từng ám chỉ với cô Phải mau mau làm chuyện chăn gối với củ mạnh chiến Có như vậy mới nắm chắc được trái tim hắn ta Giang Nhung có suy nghĩ của riêng mình Cô cho rằng nếu tình cảm giữa hai người Mà cần đến quan hệ thể xác để duy trì Thì chẳng kéo dài được bao lâu Lần nào bố cũng bị cô nói cho nghẹn họng Không biết trả lời sao Sang Hân vừa về nước không lâu đã mang thai con của Cù Mạnh Chiến. Đây hẳn là một tin tuyệt vời đối với bố cô. Sang Hân sinh ra người nối dõi cho nhà họ Cù, quan hệ giữa hai nhà cũng gắn bó khăng khít hơn. Sau này sẽ không còn ai dám coi thường nhà họ Giang nữa. Vì thế họ mới hủy hôn ước giữa cô và Cù Mạnh Chiến rồi gả Sang Hân vào nhà họ Cù. Lúc đó bố cô đã nói với cô thế này: Ai bảo mày vô dụng, đàn bà mà không biết sinh con? Giờ Sang Hân mất đứa trẻ. tương lai cũng không thể có thai vậy nên bố cô mới chú ý đến cô giang nhung nghĩ mà thấy kinh tởm cô đáp nhờ chị về nói với ông ta sau này đừng tính toán bắt tôi làm gì nữa tôi không có người bố như ông ta giang hân dịu dàng khuyên bảo nhung nhung chị biết em là một cô gái mạnh mẽ tự lập chắc chắn em sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bố cô ta rất hiểu tính cách của giang nhung em gái cô ta tính tình ngay thẳng không chấp nhận bất kỳ việc sai trái nào Ngay cả từ mặt bố đẻ Giang Nhung còn dám Này hà gì Cù mạnh chiến Đã từng phản bộ tình cảm của cô kia chứ Vì Giang Hân hiểu Giang Nhung nên biết Giang Nhung sẽ không ngoan ngoãn Nghe lời bố Và quay về kinh đô với cô ta Thế nên cô ta mới tới rằng bác khuyên cô Nhưng nói đúng ra Là cô ta phải đến để xác nhận Suy nghĩ của Giang Nhung Có đúng như những gì cô ta suy tính hay không Nếu để Giang Nhung quay về kinh đô Quay về bên cạnh Cù mạnh chiến Vậy cô ta là gì chứ Trước giờ bố cô ta đều thuận theo nhà họ Cù Cù mạnh chiến đối xử tốt với Giang Nhung Và bố sẽ chỉ quan tâm đến nó thôi Lúc đó cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong nhà họ sang Cô ta sẽ dẫm lên vết xe đổ 3 năm trước của Giang Nhung Sao cô ta có thể để yên cho Giang Nhung quay về được Giang Nhung biết Giang Hân vẫn còn nhiều điều muốn nói Nhưng cô không hỏi Chị ta nói thì cô nghe thôi Còn cô không có hứng thú muốn biết Giang Hân nhấc chiếc túi đặt trên ghế lên Cố tình hướng logo của túi về phía Giang Nhung Như thể hiện đây là một chiếc túi hàng hiệu mấy chục triệu Còn chiếc túi mà Giang Nhung dùng Là của một hãng không có tiếng tăm trong nước Chỉ mấy triệu là cùng Giang Hân như khoe mẽ mà loay hai chiếc túi một lúc Mới rút ra một tờ chi phiếu để lên bàn Đẩy về phía Giang Nhung cô ta cười Nhung nhung Tờ chi phiếu này trị giá 16 tỷ Số tiền ấy cũng đủ để ai đó Mua một căn nhà trong thành phố Chỉ cần sống tiết kiệm một chút Thì không cần đi làm Cũng có thể sống cả đời Thì ra mục đích cô ta đến Giang Bắc Là muốn cô cầm tiền rồi đi khỏi đây Giang Nhung cảm thấy thật nực cười Giang Hân Chị định đuổi tôi đi chỉ với 16 tỷ này hả Giang Hân giật mình chớp mắt Vở như vô tội Nướng cuống nhìn Giang Nhung Giang Nhung không thèm để tâm đến cô ta mà nói tiếp Nếu tôi về Kinh Đô Rồi sinh con cho cụ mạnh chiến Nhà họ cụ chắc chắn sẽ không bạc đãi tôi nó không chừng Ông cụ nhà ấy còn vui vẻ Mà trích cổ phần công ty cho cháu nội nữa Tôi là mẹ cũng được thơm lây Lúc ấy thì thiếu gì 16 tỷ của chị nữa Nếu tính khả năng làm người khác phải kinh tởm Thì Giang Nhung cũng chẳng thua kém gì ai đâu Nhung Nhung sao em có thể Giang Hân giả vờ như không thể cố mỉm cười được nữa Cô ta cắn khẽ môi dưới Làm sao đáng thương như sắp bật khóc đến nơi Chị khỏi cần giả bộ đáng thương trước mặt tôi Tôi không phải đàn ông Nên không nút được cái trò ấy của chị đâu Giang Nhung chỉ cảm thấy gây tổm Khi Giang Hân tỏ ra như vậy Cô dừng một chút rồi nói tiếp Giang Hân Tôi chỉ muốn nói cho chị biết điều này Các người coi cù mạnh chiến như bảo bối Muốn sinh con cho anh ta thì tự đi mà sinh Đừng kéo tôi vào Tôi đồng ý gặp chị vì muốn biết tình hình của mẹ thôi Mẹ Giang Hân suýt thì thốt ra gì đó Xong may mà kịp dừng lại Nếu giờ cô ta nói tình hình của mẹ cho Giang Nhung Thì chắc chắn Cô sẽ bất chấp tất cả mà quay về Kinh Đô Một khi Giang Nhung về đến nơi Thì bố cô ta nhất định sẽ dùng mọi cách Để giữ Giang Nhung lại Rồi nhét cô qua cho củ mạnh chiến Giang Hân nghĩ đến đây Bèn nhanh trí sửa lời Mẹ vẫn khỏe lắm Mẹ bảo chị truyền lời cho em Bảo em phải nghe lời bố Giang Hân biết nhược điểm của Giang Nhung là gì Cô có thể không cần bố Nhưng luôn quan tâm đến mẹ Đương nhiên mẹ của hai người hoàn toàn không nói như vậy Giang Hân cố tình bẻ cong sự thật để Giang Nhung căm ghét mẹ và vĩnh viễn không bao giờ quay về Kinh Đô nữa Mẹ thật sự đã nói như thế ư Giang Nhung nhớ tới cảnh mẹ khóc ba năm trước Đúng vậy, hẳn đó là lời mẹ có thể nói ra mà Như ba năm trước, mẹ đã bảo cô hãy nhường củ mạnh chiến cho chị mình Giang Nhung đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu Dù nói không quan tâm, nhưng vẫn sẽ để ý vẫn sẽ đau lòng Bao lần chìm trong giấc mộng Cô mơ thấy mẹ xoa so đổ cô và dịu dàng nói Nhung nhung ngoan nhất, mẹ yêu nhung nhung nhất Mẹ còn bảo chị khuyên em Bớt bốc đồng sốc nổi đi Chuyện đã qua thì cứ để nó qua Đừng để mãi trong lòng Dù sao hai ta cũng là chị em trong nhà Ai sinh con cho củ mạnh chiến chẳng được sang Hân vừa nói vừa quan sát phản ứng của Giang Nhung Cô ta thấy sự đau đớn dâng lên trong mắt em gái Thì biết mình đã thành công sang Hân đẩy tấm chi phiếu về phía Giang Nhung rồi nói tiếp nhung nhung chị biết tính em nên sẽ không ép em làm chuyện mà em không muốn em cứ cầm lấy tấm chi phiếu này rồi đi tới một nơi không ai có thể tìm thấy em sẽ không ai có thể làm tổn thương em được nữa nói qua nói lại mục đích của Giang Hân vẫn chỉ là mong cô rời khỏi Giang Bắc 3 năm trước Giang Nhung bị ép rời khỏi kinh đô 3 năm sau cô không muốn bước lên vết xe đổ ngày xưa nữa Giang Nhung bây giờ đã không còn là cô gái mà Giang Hân có thể tổn thương nữa mỉm cười 16 tỷ thôi à Chị vậy thôi mà muốn đuổi tôi khỏi Giang Bắc Chị cũng coi thưởng tôi quá Nếu chị muốn tôi đi như thế Thì đưa hẳn 30 tỷ ra đây Rồi tôi sẽ dòng sắp nghe lời Chị bảo tôi đi đâu thì tôi đi đấy Nhung nhung em trở thành người như vậy từ bao giờ thế Giang Hân giật mình hoảng hốt Như thể Giang Nhung Đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ nào đó Chị nghĩ tôi vẫn ngu đần Chờ chị cho tôi cây dọ Rồi ngoan ngoãn chui vào hạt Giang Nhung không khách sáo vạch trần chị ta Cô không thể để Giang Hân kịp phân bua đã nói tiếp Chị Giang ạ Chị chẳng phải sợ bóng gió tôi sẽ quay về với chồng nhà chị đâu Tôi đã thẳng cho chị biết nhé Tôi đã kết hôn rồi Chồng tôi còn đang ở bên ngoài chờ tôi Không còn việc gì thì tôi về trước đây sang Nhung nói xong bẻn sách túi đi Không thèm đếm xỉa gì đến những món ăn khoái khẩu mà Giang Hân gọi Dù đồ ăn có ngon đến mấy Phải ngồi cùng với kẻ mình ghét thì cũng vô vị Ngược lại, chỉ cần được ở bên người mình thích thì đồ ăn có không ngon cũng trở thành ngon thôi. Giang Nhung đã kết hôn ư? Giang Hân kinh ngạc một lúc lâu mới kịp phản ứng mà chạy tới cạnh cửa sổ, cô ta thấy Giang Nhung đi về phía một người đàn ông, anh chàng kia xách túi giúp Giang Nhung rồi xoa đầu cô, cô mỉm cười với anh, đưa tay sửa sang lại khăn quàng cổ của anh. Khăn đôi à? Giang Hân phải công nhận rằng lúc mới nhìn thấy Giang Nhung Em gái cô ta rõ ràng đã trưởng thành hơn trước Và càng hút mắt người khác hơn Mọi hành động của Giang Nhung Đều cho thấy cô đã sống rất tốt Trong suốt 3 năm Bị gia đình ruồng bỏ Chẳng lẽ tất cả như người đàn ông ấy sao Giang Hân nhìn người đàn ông nọ Ôm eo Giang Nhung Hai người cùng sánh bước rời khỏi nhà hàng Bóng lưng của anh ta nhìn rất quen Dường như Giang Hân đã nhìn thấy ở đâu đó rồi Chẳng lẽ là người quen Anh muốn đưa em đi đâu Trần Việt kéo Giang Nhung và đi một lúc lâu, cũng không nói đi đâu. Giang Nhung thấy khó hiểu bèn hỏi: "Đưa em đến nơi mà mọi cô gái đều muốn đến." Trần Việt nghiêng đầu nhìn cô và trả lời rất bình tĩnh: "Tuy đã vào đông, nhưng nhiệt độ ở Giang Bắc cũng không quá thấp. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất hợp ra ngoài đi dạo." Chuyện hôm qua khiến Giang Nhung trốn tránh Trần Việt theo bản năng, anh phải nghĩ cách chuộc lỗi. Trần Việt quyết định dẫn Giang Nhung ra ngoài chơi. Nhưng cụ thể đi đâu thì anh không biết Bèn xin ý kiến của trợ lý hứa Trợ lý hứa nói phụ nữ thích nhất đi mua sắm Thứ hai là thích những điều lãng mạn Trần Việt không biết làm gì Mới được coi là lãng mạn Bèn chọn cách đầu tiên là đưa Giang Nhung đi mua sắm Mua sắm với anh mà nói Là hoàn toàn không có áp lực Chỉ cần cô thích thì cứ mua thôi Trung tâm thương mại hả Giang Nhung nói một câu đúng mục đích của Trần Việt Xem ra phụ nữ nào cũng thích mua sắm cả Đường Hòa Bình là phố đi bộ nổi tiếng Giang Bắc với hàng hóa đa dạng và đồ ăn vặt đặc sắc. Mọi thứ bạn cần đều có thể mua được ở đây. Quan trọng là khu mua sắm tổng hợp. Hàng hóa có đủ các cấp bậc khác nhau đảm bảo bạn có thể tìm được món đồ ưng ý mà vừa túi tiền của mình. Giang Nhung cũng không cần mua gì nhưng phụ nữ không phải cứ cần mua đồ mới đi dạo phố. Đôi khi chỉ đơn giản là muốn đi dạo vậy thôi. Hiếm khi được Tổng Giám Đốc sẵn lòng dành thời gian cuối tuần để đi chơi với cô. Đương nhiên cô không có lý do gì để từ chối rồi Mỗi lần Trần Việt đến sang Bắc Đều là đến nhanh, đi cũng nhanh Mang tiếng với thành phố này nhiều Nhưng cũng không quen thuộc nơi đây cho lắm Hơn thế nữa Anh là một người bận rộn Không có thời gian lang thang phố xá Nên mới cần đến hứa Huệ Nhi lên kế hoạch đi chơi cho anh Đầu tiên là đi đâu làm gì Sau đó là làm gì đi đâu Hành trình hôm nay đã được hứa Huệ Nhi làm một bản báo cáo kế hoạch sao cho Trần Việt Trần Việt nghĩ hứa Huệ Nhi giúp anh làm báo cáo như vậy Là chuyện bình thường Nhưng anh đã bỏ qua nụ cười của cô ta Khi ra bản kế hoạch Tổng giám đốc Trần của bọn họ Là vua trong giới kinh doanh Nhưng lại lúng túng trong việc dỗ dành phụ nữ Đầu tiên là không lái xe Không sát theo trợ lý đi cùng Hai người vừa tản bộ vừa tâm sự Để tăng cảm tình Trần Việt làm theo cách trên Đuổi hết lái xe và trợ lý đi Rồi kéo Giang Nhung đi bộ loanh quanh Xong không biết nên tâm sự chuyện gì Em thích không? Trần Việt hỏi Giọng anh nghe có gì đó thật cẩn thận và e rẻ Nếu Giang Nhung nó không thích Thì anh bó tay Không biết làm thế nào để cô vui Giang Nhung gật đầu Anh cũng bảo là nơi mà phụ nữ thích đến mà Em là phụ nữ nên đương nhiên sẽ thích rồi Cô nói xong coi mỉm cười hài lòng nói với anh Ừ Trần Việt lại thở dài Anh nhận ra nụ cười của Giang Nhung có hơi gượng gạo Sau đó anh không nói gì Chỉ biết nắm tay Giang Nhung Và bước chậm chậm cạnh cô Đi dạo phố cùng em chán lắm hả? Trần Việt không chủ động nói chuyện Nên Giang Nhung đành gợi chuyện để nói Không đâu Anh trả lời rất đơn giản Nếu chán thì anh đã không hẹn cô ra dạo phố Nhưng chính vì câu trả lời quá gãy gọn ấy Mà hai người không thể nói thêm gì Giang Nhung thầm cảm thán Đúng là tổng giám đốc lạnh lùng Cô đau đầu nghĩ đề tài để nói Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi Cũng không thấy chuyện gì Hai người đành im lặng đi bên nhau họ đi một lát thì đến khu phố ẩm thực nổi tiếng sang bắc sang nhung kéo tay trần việt chúng ta vào phố ăn vặt này đi trần việt gật đầu vì là cuối tuần nên lượng người rất đông đúc cả con phố dài chật kín người hàng quán ven đường cũng vậy muốn mua gì thì phải xếp hàng chờ đến lượt sang nhung ngửi thấy mùi thơm là thấy thèm ăn cô rất nhớ mùi vị của món mực nướng bèn kéo trần việt vào đội ngũ xếp hàng còn giới thiệu với anh mực nướng của tiệm này cực ngon luôn Đảm bảo anh ăn vào rồi sẽ muốn ăn nữa Trần Việt có bệnh sạch sẽ Đồ ăn không phải người của mình làm Còn không ăn Chứ nói gì mấy món ven đường này Những món này với Giang Nhung là món ngon Còn với anh thì là thuốc độc Ở đây người đến kẻ đi đông đúc Các quầy hàng bày bán ven đường Đầy bụi bạm vi khuẩn Sao anh có thể thích được Nhưng thấy Giang Nhung vui vẻ hào hứng đến vậy Anh không đành lòng làm cô thất vọng Nếu cô muốn ăn Thì bằng bất cứ giá nào Anh cũng phải thử một lần Giang Nhung xếp hàng một lúc mới mua được bốn xiên mực nướng Cô đưa một xiên cho Trần Việt Ăn đi, em mời. Trần Việt nhận xiên mực Xong cứ cầm mãi trong tay Trần chỉ chưa ăn sang Nhung cầm xiên mực lên cắn một miếng Còn gật đầu thật mạnh mà khen Ngon quá, ngon quá Trần Việt cũng cố gắng cắn thử một miếng Ăn cũng không đến nỗi nào Xong anh cũng không qua nổi cửa ải bệnh tật của mình Anh ăn miếng mực mà chẳng khác ăn một miếng vi khuẩn Tôi không thích nhưng Trần Việt không biểu hiện ra ngoài sang Nhung nhìn tướng ăn của anh mà không khỏi cảm thán Anh chàng này đúng là lịch sự ăn vào máu rồi Ăn đồ ăn vặt ven đường thôi mà cứ như ngồi trong nhà hàng năm sao ăn tổ yến vậy Ngược lại với anh cũng như một đứa trẻ tham ăn bị bỏ đói lâu ngày vậy sang Nhung đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Trần Việt đưa tay xoa nhẹ môi cô Miệng em toàn mỡ này Anh sẽ không vì thế mà ghét em đấy chứ Giang Nhung đã không thấy xấu hổ vì tiếng ăn của mình thì thôi Còn mặt say hỏi Trần Việt Không đâu Trần Việt chỉ trả lời bằng hai chữ đơn giản ấy Xong trong lòng anh không hề bình tĩnh Như anh thể hiện ra ngoài chút nào Anh thậm chí còn muốn dùng miệng thay cho ngón tay của mình Giang Nhung nhận được câu trả lời hợp ý mình Bèn cười hì hì rồi vứt xiên que trên tay vào thùng xác Anh còn muốn ăn gì nữa không Dù Trần Việt thấy mấy thứ ở đây toàn vi khuẩn Nhưng có Giang Nhung ở bên Anh nghĩ ăn chúng cũng không phải việc quá khó khăn Vì thế bèn đáp Anh không kén chọn ăn gì cũng được Ơ kìa, Giang Nhung xếp trần Giọng nói của Lâm Mỹ đột nhiên vang lên từ phía sau họ Giang Nhung giật mình bước về phía sau hai bước Giữ khoảng cách với Trần Việt Cô quay đầu lại thì thấy Lâm Mỹ và Phùng Tinh Tinh Đang nhìn chằm chằm cô và Trần Việt Xếp trần với Giang Nhung thật này Hai người đi dạo phố với nhau à Tính Lâm Mỹ vốn thẳng như ruột ngựa Nghĩ gì nói đó Giang Nhung lúng túng không biết phải giải thích thế nào. Nếu phủ nhận thì Trần Việt chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng cô không dám thừa nhận. Cô bất giác cắn môi vừa hoảng loạn vừa luống cuống bàn tay khẽ xiết lại. Đúng lúc này Trần Việt lên tiếng giải vây. Giang Nhung, trợ lý hứa sắp tới rồi. Cô đi đâu thì đi đi. À dạ. Giang Nhung khẽ đáp, khẽ lích Trần Việt theo bản năng. Anh luôn có mặt để giải vây cho cô khi cô cần anh nhất. Trần Việt biết Giang Nhung không dám để lộ quan hệ giữa hai người. biết cô không muốn vì mối quan hệ ấy mà bị chú ý trong công ty cô muốn sự bản năng lực và sự cố gắng của bản thân để thăng tiến không muốn người ta chỉ trỏ sau lưng mình Trần Việt bình tĩnh nói xong câu đó thì khẽ gật đầu rồi xoay người hòa vào đám đông không mải mai để tâm đến lầm Mỹ và phùng tinh tinh Giang Nhung có thật cô không đi xạo với sếp Trần không vậy Trần Việt vừa đi lâm Mỹ đã vội vàng hỏi anh Trần có vợ rồi mà sao có thể đi cùng Giang Nhung được chứ giang nhung cô có thấy đúng không phùng tinh tinh bề ngoài thì như nói đỡ cho giang nhung song nếu chú ý thì sẽ phát hiện câu nói của cô ta sặc mùi ghen ghét giang nhung cười xấu hổ không đáp đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng lâm mỹ nghe vậy cũng thấy có lý bèn vui vẻ kéo tay giang nhung đằng nào cô cũng chỉ đi có một mình chi bằng đi cùng bọn tôi cho vui cô nàng cũng không để ý xem giang nhung có đồng ý hay không đã kéo giang nhung đi Hàng quán bán đồ ăn vặt, quần áo, trang sức đa dạng trước mắt Xong Giang Nhung không còn lòng xạ nào mà chọn Trong lòng cô lúc này chỉ có ánh mắt Trần Việt Khi hòa vào dòng người ban nãy Anh đã cố ý để chống ngày nghỉ Để dẫn cô đi chơi Vậy mà cô lại làm lãng phí thời gian quý báu và tấm lòng của anh Lâm Mỹ, Phùng Tinh Tinh Tôi có việc nên phải đi trước đây Xin lỗi hai cô nhé Giang Nhung vẫn muốn ở bên Trần Việt Mà không phải đi chơi cùng Lâm Mỹ và Phùng Tinh Tinh Cô không đi cùng bọn tôi sao? Lâm Mỹ thất vọng hỏi Phùng Tinh Tinh lén nhéo cô nào một cái rồi quay ra nói với Giang Nhung Vậy cô đi đi không cần đi cùng tụi này đâu Ừ, Giang Nhung gật đầu với họ Lâm Mỹ thấy Giang Nhung đã đi xa mới quay đầu lại lường Phùng Tinh Tinh Nãy cô nhéo tôi làm gì Sao cô đần vậy như thế rồi còn không nhận ra sao Phùng Tinh Tinh mỉm cười đầy khó hiểu nhìn về phía Giang Nhung vừa đi Cứ chờ mà xem bộ phận chúng ta sắp có người được thăng chức rồi Phùng Tinh Tinh thầm bổ sung thêm một câu Hai người quảng khăn đôi hàng giới hạn Nó tình cờ gặp thì tôi có ngu mới tin Lâm Mỹ gãi đầu có vẻ cũng đã hiểu Sang Nhung vội vàng chạy về chỗ cũ Cô chưa từng điên cuồng Mong được gặp Trần Việt đến vậy Đến nơi rồi lại không thấy bóng dáng anh ta đâu Sang Nhung tìm xung quanh cũng không thấy Đến lúc bình tĩnh lại Cô mới nhớ ra gọi điện thoại cho anh Mới bấm gọi được vài giây Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của Trần Việt Đã chuyển vào ống nghe Sao thế? Anh ở đâu vậy? Em đang ở chỗ vừa nãy mình tách ra Nhưng không thấy anh đâu Giang Nhung vội vàng đáp Trần Việt ở đầu dây bên kia ngừng một lát rồi mới đáp Sao em lại quay lại? Giang Nhung không nghĩ ngợi gì bèn trả lời Vì em muốn dạo phố với anh mà Trần Việt hỏi Không sợ à? Giang Nhung dịu dàng đáp Có anh ở đây rồi cơ mà em không sợ Trần Việt không nói gì Giang Nhung không thấy anh trả lời Thì càng sốt ruột hơn Anh đang ở đâu vậy? giọng nói của Trần Việt vang lên trong điện thoại em quay đầu lại đi sang Nhung nghe lời anh mà quay đầu lại Trần Việt đang đứng chỉ cách cô vài bước chân mà dịu dàng nhìn cô chăm chú giây phút nhìn thấy anh Giang Nhung đột nhiên cảm thấy trái tim bình yên đến lạ Trần Việt bước tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng khẽ xoa đầu cô và nói anh vẫn ở đây chỉ cần em bằng lòng quay đầu thì nhất định sẽ nhìn thấy anh đang ở trốn cũ đợi em Lúc này Giang Nhung cảm thấy trái tim mình như chìm trong nước ấm Cô như con mèo nhỏ nũng lịu trong lòng anh Thật tuyệt khi có anh ở bên Bên ngoài thì áp lực từ nhà họ Cù đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân Rất nhiều nhân viên của công ty này đã và đang vội vàng tìm nơi làm việc mới song sới lãnh đạo của Sang Tân lại im ắng cứ như đây không phải là chuyện của họ Trong văn phòng tổng giám đốc tại tầng 23 Trần Việt đứng cạnh cửa sổ sát sàn Đôi mắt sáng như sao của anh đang yên lặng, ngắm nhìn thành phố phồn hoa dưới chân mình. Công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân được thành lập khá sớm, nhưng tốc độ phát triển chậm. Nếu không phải nhanh tay mua được mảnh đất này rồi xây một tòa nhà cao tầng như vậy, thì hẳn cũng không được như bây giờ. Mấy năm nay, kinh tế của thành phố Giang Bắc đang phát triển nhanh chóng, giá đất tăng chóng mặt. Tòa nhà của Sang Tân lại nằm ngay vị trí trung tâm, trên chính đoạn đường Hoàng Kim mà nhiều kẻ ao ước. Tính ra thì tòa nhà này có thể bán với giá cao gấp nghìn lần so với giá trị ban đầu. Sở dĩ thịnh thiên thu mua công ty Sang Tân không phải vì sản phẩm mà vì tòa nhà mà bao kẻ thèm thuồng này. Lục Diên gõ cửa rồi bước vào phòng. Sếp, mọi việc đều đã tiến hành theo kế hoạch của anh. Rất nhiều công ty đều chủ động hủy hợp đồng với Sang Tân đồng thời cũng tuyên bố sau này sẽ không hợp tác với Sang Tân nữa. Đúng là tiết kiệm cho chúng ta được khá khá việc. Ừ. Trần Việt không quay đầu lại Nên không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì Lục Diên đợi một lúc Mà không thấy Trần Việt sặn dò gì thêm bèn hỏi Chuyện thịnh thiên đã thu mua sang tân Có cần tuyên bố trong nội bộ công ty không Tuyên bố đi Trần Việt quyết đoán ra lệnh Lục Diên ngập ngừng một lát rồi nói tiếp Sếp Cù mạnh chiến đang muốn hẹn gặp anh đấy Trần Việt quay đầu nhìn Lục Diên Anh còn chưa nhớ kỹ lời tôi nói sao Không tiếp kẻ nào họ củ hết Lục Diên biết, Cù Mạnh Chiến đã chọc giận tổng giám đốc nhà họ rồi. Với Trần Việt, đối phó loại người như Cù Mạnh Chiến chỉ đơn giản như giết một con kiến, mà tên họ Cù đang vắt óc nghĩ cách gặp Lưu Trần kia, không hề hay biết rằng mình đã gặp được Lê Âu rồi, không những vậy còn đắc tội anh luôn. Song chính vì hắn không biết gì nên mới cố sống cố chết hẹn gặp tổng giám đốc của họ. Một kẻ ngu mà không biết mình ngu, đã thua thảm hại, còn tưởng mình đang chiếm ưu thế. Lục Diên nói thêm, anh polariz loan vài tin tức linh tinh ra ngoài nói là anh háo sắc này nọ anh chàng củ mạnh chiến kia còn đang muốn nhét phụ nữ cho anh đấy nhắc đến thịnh thiên khuôn mặt bình tĩnh của trần việt rốt cục cũng hơi thay đổi anh lặng lẽ thở dài anh sai người tí gần con nhóc ấy dùng tôi đừng để nó gây sự thêm nữa lần sau có để tôi bắt được thì tôi cho nó cuốn gói về mỹ đấy chắc trên đời chỉ có cô nhóc ấy là dám loan tin đồn nhảm hủy hoại hình tượng của tổng giám đốc nhà họ thôi mà Trần Việt chỉ có thể bất ác sĩ mà thở dài. Cả công ty đều sôi trào khi biết tin công ty thu mua Sang Tân là Thịnh Thiên. Nguyên nhân đầu tiên là vì độ khủng của Thịnh Thiên, thứ hai là giữ lại toàn bộ nhân viên cũ, lương thưởng của mọi người còn được tăng lên dựa theo thành tích và thâm niên. Không ngờ công ty chúng ta đã bị Thịnh Thiên thu mua từ nửa năm trước đây. Trời ơi, tin được không? Thì ra sếp Trần là quản lý do Thịnh Thiên phái tới. Đúng đấy. mà đáng ăn mừng nhất là chúng ta vẫn được làm việc ở đây. Hơn nữa còn có chỗ dựa vững chắc là Thịnh Thiên nữa. giờ thì sợ gì đám Cù Thị? đến cả người không hay buôn chuyện như Giang Nhung cũng góp vài câu với đồng nghiệp, rồi mới quay về bàn làm việc của mình. Thịnh Thiên đã bắt đầu thu mua Sang Tân từ nửa năm trước. như vậy thì Cù Mạnh Chiến có mạnh tới đâu cũng không thể động đến Sang Tân được nữa. điều đó không chỉ đồng nghĩa rằng Giang Nhung có công việc ổn định được tăng lương. Mà còn không phải lo lắng của mạnh chiến Sẽ gây khó dễ cho Trần Việt nữa Đúng là một tin tuyệt vời Nỗi lo lắng của các nhân viên sang tân đều biến mất Ai cũng vui như Tết Họ không cần lo lắng việc phải thay đổi môi trường làm việc khác Đãi ngộ cho nhân viên còn tốt hơn nhiều so với trước đây Chắc hẳn ai trong trường hợp này cũng sẽ vui vẻ như họ Tập đoàn Thịnh Thiên đấy Đó là nơi mà bao người chen chân vỡ đầu cũng không vào được Với các nhân viên sang tân mà nói Thì chuyện này chẳng khác nào trúng số độc đắc cả Củ mạnh chiến gây sự ầm ý như vậy Mà Trần Việt vẫn ung dung bình thản Giang Nhung còn tưởng anh bó tay Không có cách nào đối phó Thì ra sau lưng anh Đã có chỗ dựa vững chắc là Thịnh Thiên Bảo sao anh lại bình tĩnh đến vậy Thịnh Thiên có thể coi là ông lớn Mà ai cũng muốn đeo bám Doanh nghiệp nhất nhì trong nước như Củ Thị Cũng phải ngẩng đầu ngước nhìn Vĩnh viễn không thể vượt qua tầm cao của Thịnh Thiên Mọi hành vi trước đây của cụ mạnh chiến Trở nên thật được cười Sau này dù hắn muốn Thì cũng đừng hòng hợp tác với Sang Tân Tin tức chấn động ấy Vừa được lan truyền ra Bộ phận nghiệp vụ của Sang Tân Nhận đơn hàng liên tục Giang Nhung nghĩ cũng thấy vui Cô bèn sửa sang lại quần áo Ngồi ngay ngắn chuẩn bị trạng thái tốt nhất Để đón chào công việc mới của mình Giang Nhung vui Nhưng cũng không quên Trần Việt Cô cầm lấy điện thoại nhắn tin cho anh Thì ra anh đã biết tỏng rằng Cù thị sẽ chẳng làm được gì sang tân Thế mà sâu kín như bưng Chẳng nói gì với em cả Cô hoàn toàn không ý thức được rằng Tin nhắn vừa rồi mình gửi Nghe như làm nũng Giao nhung không phải chờ bao lâu Đã nhận được tin phản hồi từ Trần Việt Anh bảo cứ tin anh rồi mà Đúng vậy Trước đây Trần Việt đã bảo cô phải tin anh rồi Nhưng ấn tượng về thế lực hùng mạnh của Cù thị Đã ăn sâu vào não cô Khiến cô không thể tin tưởng anh hoàn toàn được Giang Nhung gõ tin nhắn trả lời Đổ xấu xa Trần Việt nhắn lại Ừ Ừ ấy à Giang Nhung nhìn tin nhắn của Trần Việt Mà không nhịn được trợn trắng mắt Anh trả lời như vậy là có ý gì hả Thừa nhận bản thân mình Là xấu xa hả Đã vậy còn là một tên xấu xa lạnh lùng ít nói Chỉ với một chữ ử đơn giản ấy thôi Cũng khiến sang Nhung mỉm cười Cô đương nhiên không biết rằng Người đàn ông vừa nhắn tin với mình Cũng đang cầm điện thoại mỉm cười Đôi mắt sáng như sao của anh, tràn đầy sự vui vẻ. Không lâu sau, bộ phận nhân sự lại tuyên bố thêm một tin nữa. Hôm nay toàn thể nhân viên trong công ty được nghỉ. Buổi tối công ty sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi các nhân viên tại nhà hàng Bách Hợp. Mong rằng sau ngày hôm nay, toàn thể các nhân viên sẽ làm việc với trạng thái tốt nhất. Ghi chú đặc biệt, Tổng Giám đốc Trần cũng đến tham gia. Hoạt động hoành tráng kiểu này hẳn chỉ có tập đoàn giàu có như Thịnh Thiên mới làm được. Người ta không khỏi nghĩ đến lần trước Sang Tân tổ chức cho nhân viên Đi nghỉ dưỡng tại nơi xa xỉ như bích hải Các nhân viên đều hào hứng Gào lên xếp trần vạn tuế Thịnh thiên vạn tuế Sang Tân vạn tuế Mọi người vừa hoan hô vừa thu dọn đồ đạc Các nữ nhân viên về nhà lên đồ trang điểm Thật xinh đẹp, thật nổi bật Cơ hội được xuất hiện trước mặt Tổng Giám Đốc không nhiều Nên họ phải tranh thủ mới được Sang Nhung đang dọn đồ Thì điện thoại báo nhận tin nhắn mới cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của Trần Việt lên đây lên đây là sao Giang Nhung khó hiểu nhìn điện thoại hẳn Trần Việt định gọi cô lên văn phòng làm việc của anh nhưng gọi cô lên làm gì nhỉ tuy không biết lý do tại sao song Giang Nhung vẫn dùng tốc độ chậm nhất để dọn đồ cô định chờ có đồng nghiệp về hết rồi mới lên phòng của Trần Việt Giang Nhung không về cùng bọn tôi hả Lâm Mỹ đi tới bàn Giang Nhung rồi hỏi Giang Nhung chưa kịp trả lời Phùng Tinh Tinh đã vội vàng chạy tới kéo Lâm Mỹ đi Giang Nhung bận rồi cô đi cùng tôi đi dọn dẹp đồ đạc xong Giang Nhung nhìn xung quanh một vòng chắc chắn rằng toàn bộ đồng nghiệp đều đã về hết mới chậm chạp cầm túi ra ngoài khi đến trước thang máy cô còn cẩn thận nhìn quanh xem có ai khác hay không không thấy ai mới yên tâm vào thang máy rồi bấm tầng 23 tuy Giang Nhung cẩn thận nhưng vẫn bỏ qua hai đôi mắt đang lén nhìn về phía thang máy Hai người nọ thấy Giang Nhung đi vào thang máy Số tầng hiển thị là 23 Mới rút điện thoại ra nhắn tin Có thể bắt đầu kế hoạch rồi Cửa thang máy vừa mở ra Giang Nhung còn cẩn thận thò đầu ra nhìn xem Có ai lạ mặt không Chị Trần không cần lo lắng thế đâu Tất cả mọi người đều về nhà rồi Hứa Huệ Nhi mỉm cười đi tới bắt chuyện Giang Nhung cười xấu hổ Chỉ có chị và trợ lý lục Tăng ca với sếp Trần à Hứa Huệ Nhi đáp Sếp làm việc thì sao chúng tôi được nghỉ chứ Vậy chị có biết anh ấy gọi tôi đến đây là có việc gì không? Nếu Trần Việt đang bận thì Giang Nhung nghĩ không nên làm phiền anh thì hơn. Đó là chuyện giữa hai vợ chồng nhà chị sao sếp Trần có thể nói cho chúng tôi biết được chứ? Hứa Huệ Nhi vừa nói vừa dẫn đường cho Giang Nhung tới văn phòng của Trần Việt. Hứa Huệ Nhi nói sự thật xong lại khiến Giang Nhung đỏ mặt. Nhân viên bộ phận thư ký đều đã tan làm nên tầng 23 vắng ngắt. Nghĩ lại thì Trần Việt mới giống cấp dưới hơn các thư ký trợ lý khác đều đã tan làm mà anh vẫn còn phải làm việc, cũng không biết việc gì mà nhiều thế. Đương nhiên rằng, đứa nhân viên quèn như cô sẽ không biết những việc mà một tổng giám đốc lãnh đạo cả công ty phải làm là gì rồi, nếu biết thì cô đã chẳng phải một nhân viên nhỏ nhai trong phòng nghiệp vụ. Hứa Huệ Nhi nói, "Sếp Trần ở trong văn phòng đấy, cô vào đi." "Vâng." Giang Nhung gật đầu, đây là lần đầu tiên Giang Nhung đến văn phòng tổng giám đốc Mặc dù người trong phòng là chồng cô Thì cô vẫn thấy hơi xấu hổ Giang Nhung lễ phép gõ cửa Thấy người trong phòng cho phép mới đẩy cửa vào Trần Việt đang nghe điện thoại Thấy Giang Nhung cũng chỉ khẽ gật đầu với cô Ý bảo cô chờ anh một lát Trần Việt nói bằng tiếng anh chuyên ngành Nên Giang Nhung nghe không hiểu lắm Cô không nhịn được Bè nhìn quanh văn phòng một lượt Cách trang trí khá đơn giản và sạch sẽ Rất hợp phong cách của Trần Việt Vài phút sau Trần Việt cúp máy rồi nhìn cô Sao không ngồi Với Giang Nhung thì đây là văn phòng tổng giám đốc Anh chưa mời cô ngồi Thì sao một nhân viên bé nhỏ như cô dám ngồi chứ Anh tìm em có việc gì không Giang Nhung không trả lời câu hỏi của anh Chẳng lẽ anh có việc mới được tìm cô sao Trần Việt mỉm cười đáp Tăng ca Anh bảo em tăng ca ở đây á Giang Nhung chỉ bản thân mình và nhấn mạnh Em là nhân viên nghiệp vụ đâu phải thư ký của anh Lương gấp đôi Trần Việt chỉ nói ngắn gọn vài chữ Rồi lại vùi đầu vào công việc gấp đôi lương, Việc này quá hấp dẫn Vì tiền nên Giang Nhung chấp nhận Em có thể làm gì đây Ở đây với anh là được Trần Việt không ngẩng đầu lên nhìn cô mà đáp Giọng nói của anh rất mạnh mẽ Nhưng Giang Nhung lại cảm thấy thật ngọt ngào Cô nói khẽ Được Giang Nhung mong có thêm nhiều thời gian ở bên anh Để hiểu anh hơn Có vậy thì cuộc sống gia đình về sau Mới hòa hợp Giờ vừa được ở bên anh Lại còn được hưởng lương gấp đôi nữa Đúng là được hời mà Cô có ngốc đâu mà không nhận chứ Nhưng Trần Việt rất bận rộn Nên không có thời gian nói chuyện với cô Giờ thì Sang Nhung đã biết Vì sao khi làm việc Đa phần Trần Việt lại dùng tiếng Anh để giao tiếp rồi Vì anh vốn thuộc Thịnh Thiên Để được Thịnh Thiên tin tưởng giao nhiệm vụ làm tổng giám đốc của Sang Tân Thì hẳn năng lực của anh Đã được họ khẳng định Hơn thế nữa với biểu hiện khi làm việc của anh Mấy ngày nay thì điều kể trên là hiển nhiên Sang nhung nghĩ ngợi mà không rời mắt khỏi trần việt anh luôn đeo một chiếc kính gọng vàng trừ lúc ngủ thì hầu như không khi nào tháo ra trần việt khi đeo kính trông thật chín chắn và trưởng thành khi không đeo thì dịu dàng hơn một chút nhưng bất kể khi anh đeo hay không đeo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt đẹp đẽ và sự tao nhã của bản thân anh Sang nhung đột nhiên nghĩ đến một tiết mục đang hót trên mạng gần đây đàn ông đeo kính nhìn bề ngoài thì hào hoa phong nhã Dùng vẻ ngoài nhã nhặn của mình Để quyến rũ người khác Thực ra lại là một tên mặt người dạ thú Không không Giang Nhung lập tức lắc đầu Và vỗ lên mặt mình Sao cô có thể nghĩ Trần Việt như vậy chứ Nếu đã lựa chọn quên chuyện ngày hôm đó rồi Thì cô không còn nên suy nghĩ lung tung nữa Giang Nhung mải suy nghĩ Nên không biết Trần Việt đang dịu dàng nhìn cô Cô lúc thì lắc đầu Lúc thì vỗ mặt mình Lúc lại nhíu mày rồi mím môi Biểu cảm trên gương mặt không ngừng thay đổi Hiện nhiên là đang tự đắm chìm Trong thế giới của bản thân Trần Việt nhìn cô và nghĩ Không biết thế giới nội tâm của cô sẽ thế nào nhỉ Cô sẽ cho phép anh bước vào thế giới ấy chứ Có lẽ vì ánh mắt của Trần Việt quá nóng bỏng Nên Giang Nhung rốt cuộc cũng để ý tới anh Cô ngẩng lên nhìn Trần Việt Ánh mắt hai người chạm nhau Giang Nhung vội vàng quay đầu sang chỗ khác Trốn tránh ánh mắt theo bản năng Em đang nghĩ gì thế Không Không có gì đâu Trần Việt thấy cô trả lời như vậy Cũng không cố gắng hỏi Mà lại tiếp tục công việc của mình Trần Việt đang bận nên Giang Nhung không tiện làm phiền anh Đành im lặng ngồi đó một mình Không lâu sau Hứa Huệ Nhi mang một hộp đồ ăn nhẹ Và sữa vào văn phòng Cô ta mỉm cười nhìn Giang Nhung Chị Trần, đây là đồ ăn mà sếp Trần dặn tôi chuẩn bị cho chị Giang Nhung cảm ơn Hứa Huệ Nhi Rồi bưng đồ ăn lên bàn Trần Việt Anh muốn ăn không? Ừ, Trần Việt đáp gọn Giang Nhung nghe vậy bèn đẩy dĩa về phía anh vậy nghỉ ngơi ăn một lát rồi làm việc tiếp máy móc cũng không thể vận hành liên tục 24 giờ huống chi là con người em đút cho anh đi Trần Việt không ngừng đầu lên đáp đút cho anh á vì sao ngay cả khi nói mấy lời mập mờ như vậy mà Trần Việt vẫn có thể nghiêm túc được nhỉ Rốt cuộc thì anh thật sự không biết hành động ấy mập mờ thế nào hay là anh muốn trêu cô trái tim sang nhung rất không để mặt mà đập nhanh hơn Cô nhìn Trần Việt đang bận rộn làm việc Đến thời gian nói chuyện với cô cũng không có Chắc anh không có ý gì đâu Chẳng qua cả hai tay đều đang bận mà thôi Thôi được rồi sang Nhung thừa nhận là mình đã nghĩ nhiều Cô bèn cầm lấy một miếng bánh nhỏ Đưa tới gần miệng Trần Việt Há miệng nào Trần Việt vẫn chăm chú nhìn số liệu trên màn hình máy tính Nhưng nghe lời cô nói mà há miệng ra cắn một miếng Chờ anh ngài hết sang Nhung lại đưa miếng bánh dở cho anh Không biết Trần Việt vô tình hay cố ý Khi anh ăn miếng bánh còn lại đã cắn lên ngón tay Giang Nhung. Anh cắn không mạnh nên Giang Nhung không thấy đau. Xong cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan xa khắp toàn thân cô. Giang Nhung giật mình rút tay về. Hai má đỏ bừng lên. Tầm mắt của Trần Việt rút cuộc cũng rời khỏi màn hình máy tính và nhìn về phía Giang Nhung. sa mặt đỏ bừng lên thế? Chẳng lẽ cô lại tưởng bờ à? Thật ra anh không có ý như cô nghĩ. Cô cầm một miếng bánh đưa lên cho anh. Anh! ăn thêm một miếng nữa đi có phải ở đây với anh chán lắm không trần việt không ăn bánh mà hỏi cô không chán mà dù sao về nhà cũng chỉ có một mình thà ở đây còn được nói chuyện với anh sang nhung cảm thấy như vậy là tuyệt lắm rồi quan trọng là anh nói được hưởng lương gấp đôi sang nhung trần việt gọi tên cô bằng giọng trầm ấm để cuốn hút dù đã bên nhau hai ba tháng này song cô vẫn thấy nhộn nhạo khi được anh gọi tên dạ trần việt không nói gì đã kéo cô ngồi lên đùi mình Giang Nhung sợ tới mức chống tay lên ngược anh giọng nói cũng run rẩy kinh ngạc Trần Việt ở đây không được ở đây không được gì anh vén tóc mái trên chán cô lặng lẽ nhìn chăm chú rồi nghiêm túc hỏi Giang Nhung không biết trả lời thế nào vừa rồi cô tưởng anh sẽ làm như tối hôm đó vì kinh ngạc quá nên lỡ thốt ra câu nói kia nhưng xem ra Trần Việt không định làm gì cô cả chắc cô lại nghĩ nhiều rồi Cô nào dám trả lời anh không nên làm gì ở đây chứ Nếu như trước kia Chỉ cần Giang Nhung không muốn trả lời Thì Trần Việt sẽ tâm lý mà bỏ qua không hỏi nữa Hứ Sau hôm nay anh không định bỏ qua dễ dàng như vậy Anh nhất định phải biết rốt cuộc Thì không được làm gì ở đây Lần đầu tiên Giang Nhung được anh ôm ấp thân thiết đến thế Đầu óc cô rối bời Không nghĩ ra được cái cớ nào Giờ cô chỉ hận dưới đất Không có cái lỗ nào cho cô trốn vào Để không phải trả lời câu hỏi của anh nữa Ánh mắt Trần Việt vẫn chăm chú nhìn cô như muốn nói Nếu anh không biết được đáp án Thì đừng hòng anh buông tha cho cô Giang Nhung muốn chạy trốn Nhưng trốn không thoát Vòng tay đang ôm lấy hông cô Vừa dịu dàng Vừa đủ để cô không thể giải thoát Cuối cùng thì Giang Nhung bỏ cuộc Không hiểu đầu óc cô có bị chập ở đâu không Còn vươn tay ôm cổ Trần Việt Rồi chủ động hôn anh À không Không thể gọi đây là một nụ hôn được phải nói là cắn mới đúng cứ như báo thù buổi tối hôm đó cô trả lại toàn bộ những gì anh đã làm với mình tuy trần việt là một kẻ khổ khờ trên tình trường nhưng lại là bót trên thương trường anh chỉ ngập ngừng một chút rồi cướp lấy quyền chủ động mà hôn cô tiếng đập cửa đột nhiên vang lên lục diên đẩy cửa vào phòng xếp ơi hai người đang hôn nhau say đắm vội vàng tách ra sang nhung muốn trốn lại bị trần việt ghi vào lòng anh quay đầu hỏi lục diên có chuyện gì Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thành Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Lục Diên làm việc cho Trần Việt bao năm nay, trước giờ họ vào văn phòng Trần Việt chỉ cần gõ cửa rồi vào là được. không cần anh lên tiếng cho phép. Trong suốt thời gian đó, số lần ông chủ của họ làm việc khác ngoài việc công ty có thể tính trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng sẽ được chứng kiến một màn nóng bỏng như vậy ngay trong văn phòng của Trần Việt. Nhưng dù sao thì Lục Diên cũng đã theo Trần Việt mười mấy năm, gặp chuyện bất ngờ cũng phản ứng lại rất nhanh. Dạ không có gì. Lục Diên vội vàng đóng cửa lại rồi chạy chấu chết. Anh ta khẳng định nếu mình dám nói có thì Tổng Giám Đốc sẽ dùng mọi cách để xử lý anh ta. Đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ Trần Việt Là một người đàn ông dịu dàng tao nhã Thủ đoạn làm việc của anh ta tàn khốc đến mức Khiến người khác phải run sợ Người ngoài không biết thì không nói Họ đã đi theo anh mười mấy năm rồi Còn gì mà họ chưa từng trải qua chứ Sao vậy Giọng nói của hứa Huệ Nhi Đột nhiên vang lên đằng sau Lục Diên Tôi nghĩ chắc tôi không còn sống được bao lâu nữa Lục Diên rên rỉ Nhờ đến ánh mắt như giết người vừa rồi của Trần Việt Lục Diên có thể nhìn thấy tương lai tăm tối của bản thân Từ anh ta không cố ý phá hỏng chuyện tốt của ông chủ Nhưng sự thật là anh ta đã phá hỏng rồi Mà ông chủ của họ đời nào quan tâm họ Có lý do thật hay không Hứa Huệ Nhi lừa anh ta Nói bậy bạ gì đấy hả Lục Diên cúi đầu đau khổ đáp Tôi vừa làm hỏng chuyện tốt của xếp Trần Chắc chắn anh ấy sẽ cho tôi tăng ca đến chết Hứa Huệ Nhi vỗ vai Lục Diên như an ủi Sau đó sơ ngón cái với anh ta Biết bà chùa trong đó Mà anh cũng dám vào Tôi phục anh rồi đấy Gì chứ Lục Xuyên thấy mình đúng là bị oan Từ trước tới nay Sếp Trần có bao giờ làm gì khác ngoài công việc Trong văn phòng đâu mà tôi biết hứa Huệ Nhi khinh bỉ liếc Lục Xuyên Anh theo sếp Trần lâu năm Năng lực làm việc tiến bộ thần tốc Nhưng có vẻ e quy cũng giảm theo sếp nhỉ Trợ lý hứa nói vậy Khác nào khinh bỉ sếp Trần của họ e quy thấp chứ Tổng giám đốc Trần Bị cấp dưới nói xấu sau lưng Còn đang đắm chìm trong sắc đẹp Công việc thì ném hết sang một bên Chỉ muốn hưởng thụ giây phút tuyệt vời hiện tại Sang nhung, Trần Việt nâng cầm Sang nhung lên và hôn cô. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Anh khẽ khàng lướt qua môi cô, như đang nhấm nháp hương vị một món ăn ngon. Sang nhung ôm cổ anh chặt hơn, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của anh. Thật ra kỹ thuật hôn của Trần Việt không có gì đặc sắc. Anh chỉ đang dùng cách riêng của mình để hôn cô. Khi được anh hôn, cô có thể cảm nhận được sự ngang ngược của anh, song song với nó còn có sự quan tâm và che chở. Họ mới chỉ đăng ký kết hôn được 3 tháng thôi Về lý thì không thể hiểu hết Một người với thời gian ngắn ngủi như vậy Nhưng Giang Nhung bằng lòng tin tưởng Trần Việt Là người đáng để cô trao hạnh phúc cả đời Tin rằng chỉ cần hai người mở lòng với nhau Thì hạnh phúc sẽ đến với họ Về chuyện xảy ra tiệc tối mới hôm trước Giang Nhung suy nghĩ rất kỹ Và phát hiện rằng Trần Việt đã cho cô cơ hội để giải thích Chỉ là cô không nói nên lời mà thôi anh mất khống chế như vậy Vì nhìn thấy cụ mạnh chiến ôm cô chắc anh đã nghĩ giữa cô và cù mạnh chiến có quan hệ gì đó quan trọng là anh cho cô cơ hội để giải thích nhưng cô đã không nắm chắc cơ hội ấy còn đóng chặt cánh cửa trái tim mình không cho anh vào vậy nên anh mới nổi giận không người đàn ông nào chấp nhận việc vợ mình ôm ấp một người đàn ông khác lần trước ở công ty cũng vậy vũ văn mình chỉ khoác tay lên vai cô thôi anh cũng nói thẳng với cô rồi anh là chồng cô anh sẽ ghen khi thấy cô ôm ấp thân mật với người đàn ông khác như vậy bố bạn mình không liên quan gì cũng bị trần việt ghen huống gì là bị hôn phu cũ cù mạnh chiến của cô nếu chuyện khi trước không xảy ra thì giờ cô đã là vợ của cù mạnh chiến chứ không phải là vợ anh trần việt ghen nên mới hành động như vậy nhưng anh đã dừng lại ở phút chót có lẽ việc anh ghen cũng chẳng liên quan gì đến tình yêu đâu chỉ vì anh là chồng cô mà thôi trần việt dừng lại vì anh không muốn tổn thương cô sang nhung nghĩ vậy Nên mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng đều biến mất Một người đàn ông như Trần Việt Bình thường ít nói Và cũng chẳng biết nói mấy lời như rót mật vào tai Nhưng cô vô cùng yên tâm Mỗi khi ở bên anh Ngày họ xem mắt Anh từng nói với cô rằng Cả hai đều là người trưởng thành Không nên tin thế giới này còn tồn tại thứ gọi là tình yêu Vậy nên hôn nhân giữa họ Không có tình yêu Dù vậy trong mấy tháng chung sống bên nhau Giang Nhung luôn cảm nhận được sự che chở Và yêu thương từ Trần Việt Anh chưa từng nói gì Nhưng cô đều cảm nhận được Ví dụ như cô rất sợ lạnh Đến mùa đông là tay chân lạnh cóng Anh bèn lặng lẽ chuẩn bị cho cô găng tay Và đồ giữ ấm khác Một đêm nào đó trời tỉnh giấc Cô phát hiện chân mình được anh ủ ấm Anh luôn làm những điều thật nhỏ bé Để chăm sóc cô Người đàn ông tuyệt vời này là chồng cô Cô quý trọng anh còn chưa đủ Chẳng lẽ còn muốn chắp tay dâng cho kẻ khác Không Cô tuyệt đối không bao giờ nhường anh cho ai khác Nếu họ đã kết hôn thì Trần Việt chỉ có thể là của Giang Nhung mà thôi Nghĩ đến đây cánh tay mảnh khảnh của Giang Nhung trượt xuống ôm lấy vòng eo gầy của Trần Việt Nếu anh ít nói thì sau này cứ để cô chủ động hơn một chút đi Ngay khi Giang Nhung vừa suy nghĩ thông suốt Trần Việt lại buông cô ra ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi hơi sưng của cô Anh hôn lên gương mặt cô, ngón tay anh khẽ vuốt đôi môi cô Ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô Tuy Giang Nhung xấu hổ, nhưng cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào anh. Biển sao trời trong đôi mắt anh dường như sáng hơn so với ngày trước. Lúc này trong biển sao ấy chỉ có mình cô, khiến cô cảm thấy họ chỉ thuộc về nhau. Giang Nhung đang đắm chìm trong mật ngọt, thì lại bị một câu của Trần Việt kéo về. Vừa rồi em bảo không nên làm gì ở đây. Cô bực mình, nhét một miếng bánh vào miệng anh, rồi xãi khỏi vòng tay ấy và nhìn anh đầy trách móc. Anh không thấy là cô không muốn trả lời câu hỏi ấy à? Để tránh trả lời, cô còn dùng đến cả mỹ nhân kế Vậy mà anh vẫn cố tình gặng hỏi Cô vừa quyết định phải chủ động sống thật hạnh phúc bên anh Nhưng vụ về như anh chàng này thì xem ra khó đây Thấy Giang Nhung tức giận Trần Việt không khỏi cúi đầu cười khẽ Ái trà, còn dám cười nhạo cô nữa cơ Dù vẫn tức anh lắm, nhưng sang Nhung không thể phủ nhận rằng Trần Việt cười lên quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt khỏi anh, thậm chí chỉ muốn giấu anh đi không cho ai nhìn. Khi Giang Nhung lại sắp chìm vào suy nghĩ của mình, thì Trần Việt đã tắt máy tính rồi đi đến cạnh cô, xoa đầu cô và nói Thế về nhà là được chứ gì? Anh nói vậy là sao chứ? Nếu chỉ nghe câu đó bình thường thì không có ý gì đâu, chỉ đơn thuần là hai người về nhà cùng nhau, nhưng kết hợp với chuyện vừa xảy ra thì quá mờ ám. sang nhung lườm anh anh muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào đừng nói lấp lửng như thế tốn công người khác phải đoán trần việt nhíu mày lấp lửng gì cơ sang nhung thấy anh không có vẻ gì là giả vờ làm cô nghĩ chắc chắn anh chỉ đơn giản là về nhà thôi lại là cô nghĩ nhiều rồi ờ, không có gì đâu cô đỏ bừng mặt xấu hổ vì mình tưởng bở hết lần này đến lần khác bèn chủ động khoác tay anh để che giấu sự bối rối của mình về nhà thôi về mái ấm của hai người cùng lúc đó cụ mạnh chiến cũng vừa biết tin bên thu mua sang tân là thịnh thiên vậy mà lúc trước hắn còn mạnh miệng tuyên bố cụ thị sẽ không bao giờ hợp tác với sang tân giờ thì đẹp mặt rồi hắn là hủy diệt luôn cơ hội hợp tác với thịnh thiên lúc trước diệp cô thành của diệp thị đã không màng thế lực của cụ Củ thị mà hợp tác với sang tân xem ra bọn họ đã biết tin này từ lâu Hồng Lâm Sang lo lắng nói với cụ mạnh chiến Anh Cù, chúng ta vẫn nên về Kinh Đô đi thôi, chuyện này cứ giao cho sếp Cù để ngày ấy xử lý. Chuyện này đã vượt qua khả năng xử lý của anh rồi, Hồng Lâm Sang không dám nói câu đó ra. Cù mạnh chiến bực mình quát, về là về thế nào? Trước khi hắn đến sang Bắc, đã thể thốt với các cổ đông rằng lần này nhất định sẽ hợp tác thành công với thịnh thiên. Giờ còn chưa thấy mặt mũi lêu trần tròn méo thế nào, lại ngã một bố đau vì sang tân, hắn còn mặt mũi nào mà về chứ? nếu muốn vinh quang trở về kinh đô thì hắn phải cố gắng hơn nữa nhất định phải nghĩ cách để gặp được Leo dù phải quỳ xuống van xin cũng phải xin được một cơ hội hợp tác hắn vẫn nghĩ nên dùng mỹ nhân kế để tiếp cận Leo nhưng đồ vô dụng Lý Cường chưa kịp làm ăn đã bị tống vào tù rồi Cù Mạnh Chiến nói anh nghĩ cách đưa Lý Cường về đây cho tôi tìm phụ nữ thì Cù Mạnh Chiến tin tưởng Lý Cường hơn Hồng Lâm Giang là người của bố nên hắn không dám tùy tiện sai bảo vâng để tôi nghĩ cách khác xem sao hồng lâm giang vâng lệnh rồi rời khỏi văn phòng hồng lâm giang vừa đi khỏi cù mạnh chiến đập mạnh lên bản chết tiệt sao mình lại không điều tra ra được thế lực đằng sau tên họ trần ấy là thịnh thiên cơ chứ mọi điều khó hiểu đều đã được giải đáp vì trần việt là người của thịnh thiên nên cục trưởng cục cảnh sát giang bắc mới nề mặt anh như thế cũng chính vì vậy mà trần việt có mặt tại bữa thực từ thiện do so leo tổ chức vì trần việt là người của thịnh thiên nên mới bình tĩnh khi biết cù thị không muốn hợp tác với sang tân nếu hắn biết tên họ trần ấy là người của thịnh thiên thì đã không hành động sốc nổi như thế anh chiến sang hân đi đến xoa bóc lưng cho cù mạnh chiến anh đừng tức giận hại thân lắm em nói chuyện với nhung nhung thế nào rồi cù mạnh chiến đang cáu nên không khỏi gắt gỏng với sang hân Sang Hân không để tâm mà vẫn cười dịu dàng. Anh cũng biết tính Nhung Nhung thế nào rồi đấy. Nếu con bé đã không muốn, thì ép thế nào nó cũng không chịu đâu. Anh biết tính của ấy như vậy, nên mới bảo em đi khuyên. Trước em cam đoan với anh thế nào, giờ còn nói mấy lời như thế. Cụ mạnh chiến quay lại mắng cô ta, xong trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý. Hắn đang tìm một người phụ nữ đẹp mà. Sang Hân cũng rất đẹp, tuy vẻ ngoài của cô ta không bằng Sang Nhung, nhưng cũng phải thừa nhận. Cô ta là một cô gái đẹp và trong sáng Mỗi lần làm chuyện đó Biểu hiện của cô ta vô cùng xuất sắc Rất biết cách dụ dỗ đàn ông cụ mạnh chiến nghĩ Đôi khi đàn ông không chỉ thích khuôn mặt Kỹ năng dường chiếu Cũng là một yếu tố rất quan trọng Hắn ta nghĩ như vậy bèn thay đổi thái độ Nâng khuôn mặt sang hân lên Hân hân mấy ngày này anh gặp phải nhiều chuyện quá Nên nhất thời không kiềm chế được Em sẽ thông cảm cho anh chứ Sang hân cười Em là vị hôn thê của anh mà em không thông cảm cho anh, thì ai thông cảm cho anh? anh đang gặp phải một vấn đề nan giải, em có bằng lòng giúp anh không? ánh mắt cù mạnh chiến lóe sáng. nếu sang hân có thể lọt vào mắt xanh của lêu trần, thì việc hợp tác còn lại có cơ hội. sang hân gật đầu. anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được, thì nhất định em sẽ giúp anh. hân hân, chúng ta cứ vui vẻ với nhau chút đã. cù mạnh chiến ôm lấy sang hân rồi bước nhanh vào phòng. không lâu sau. trong phòng vang lên tiếng thở dốc và giềng gì của họ. vào những lúc như thế này, giang hân chỉ nghe thấy cù mạnh chiến gọi tên nhung nhung. cô ta thì bị hắn che mắt, không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn gọi tên người phụ nữ khác. từ lần đầu tiên làm chuyện chăn gối tới bây giờ, lần nào làm chuyện ấy, cù mạnh chiến cũng che mắt cô ta hoặc tự che mắt mình. người hắn gọi tên luôn là nhung nhung. ban đầu giang hân không quá quan tâm, dù gì thì người đàn ông này Cũng là do cô ta cướp được từ tay Giang Nhung Sau đó cô ta hơi để ý một chút Giờ thì lại sửng rừng như không Mặc kệ Cù Mạnh Chiến gọi tên ai Thì người hắn quan hệ chính là cô ta Hơn nữa đã bao năm trôi qua Nhà họ Cù chỉ công nhận Mỗi Giang Hân là con dâu tương lai Cù Mạnh Chiến cũng thừa nhận cô ta Là vị hôn thê của hắn Ai có thể bì với cô ta nào Nhung nhung ấy à Giang Hân vừa cười vừa khóc Qua đêm nay thôi Chắc Giang Bắc sẽ không còn trốn dung thân cho Giang Nhung nữa Cô ta không muốn làm vậy, dù gì thì Giang Nhung cũng là em gái ruột của cô ta. Nhưng ai bỏ nó lại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời cô ta mà ngoan ngoãn quốc ở đây chứ. Sao cứ bắt người khác phải nhẫn tâm, bắt nó phải đi như vậy. Trước khi về nhà, Trần Việt lại đi cùng Giang Nhung đến siêu thị một chuyến, mua thịt và rau định ăn buổi trưa. Ở siêu thị có một cửa hàng bán hà sẻ nướng, Giang Nhung rất thích ăn, lần nào cũng đến đây mua một ít. Người bán hạt rẻ là một bác gái trung niên Khá thân thiện và hay nói to Giang Nhung hay đến đây mua Nên bác gái cũng biết cô Bác gái vừa lấy hạt rẻ cho Giang Nhung vừa hỏi Cô bé, người đứng đằng sau cháu Là bạn trai hay chồng đấy Phụ nữ đều thích hóng hớt Đặc biệt là khi thấy một đôi trai xinh Gái đẹp thế này Ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần Cũng không kìm được mà hỏi vài câu Nghe vậy Giang Nhung vô thức quay đầu nhìn Trần Việt Lúc cô mua đồ Anh đều chờ bên cạnh Tài sách tú lớn tú nhỏ không hề sốt ruột chút nào. Cô quay lại nhìn bác gái và mỉm cười. Anh ấy là chồng cháu ạ. Vừa thốt ra, trang Nhung bỗng cảm thấy như cô đã có được cả thế giới vậy. Chỉ muốn tự hào mà hét lên với người khác. Anh ấy là chồng tôi. Bác gái bán hàng xẻ lại nói. Cô bé à, đàn ông đồng ý đi mua thức ăn với cháu thì nhiều. Nhưng lần nào cũng đi cùng cháu thì rất ít. Gặp được người tốt, phải biết giữ cho chặt. Đừng bao giờ để đứa khác cướp mất. không đến lúc mất rồi lại khóc vâng cháu biết mà sang nhung gật đầu thật mạnh cảm ơn bác đúng vậy sao có thể để kẻ khác cướp đi người đàn ông tốt như vậy chứ ba gái bán hàng rẻ nói y như đang dạy bảo con mình vậy khiến sang nhung nhớ đến mẹ cô thực ra mẹ cô cũng yêu thương cô thật lòng lúc cô đồng ý đính hôn với cụ mạnh chiến mẹ cô cũng đã nói một câu y như vậy bà lòng nước mắt rồi nói nhung ơi thực ra mẹ cũng không hề muốn con lấy chồng giàu sang gì Mẹ chỉ cần cậu ta có thể đối xử tốt với con Thương yêu con Bảo vệ con là đủ rồi Nhưng mẹ không thể quyết định thay con được Có đôi khi Giang Nhung rất muốn gọi điện thoại cho mẹ nói cho bà biết Cô đã tìm được người chồng chung sống cả đời này rồi Nhưng cô vẫn không có dũng khí Có lẽ không phải cô không có dũng khí Mà cô sợ mình gọi điện thoại đến Thì không biết mẹ cô sẽ bị đối xử như thế nào nữa Xem chồng người ta tốt chưa kìa Thường xuyên đi mua thức ăn với vợ sang nhung và trần việt đã đi được một đoạn mà giọng nói oang oang của bác gái bán hạt sẻ vẫn vang xa truyền vào tai hai người sang nhung ngẩng đầu nhìn trần việt cười nói lại có người khen anh đấy trần việt một tay sách túi một tay sảnh rỗi nắm tay sang nhung ừ sang nhung trợn mắt có cần lạnh nhạt như vậy không thời tiết mùa đông đã lạnh rồi anh còn biến thành tảng băng lớn thế này là muốn đóng băng cô à ngay lúc sang nhung đang vô cùng bất mãn Thì lại nghe thấy anh nói Bởi vì em cũng rất tốt Nghe anh nói vậy sang Nhung nhếch môi Cười vô cùng vui vẻ Bởi vì hai người đều tốt Thế nên trong hàng ngàn hàng vạn người Ngay từ khi chưa yêu nhau Bọn họ đã lựa chọn nhau rồi sang Nhung nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Việt Rồi cẩn thận khoác tay anh Một lần nữa tụ nhủ thầm Hãy thử tiến về phía trước một bước Có lẽ sẽ nhìn thấy bầu trời mới Anh Trần, chị Trần Chào anh chị Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Julie tung tăng chạy đến như một con búp bê, cười hít mắt chào hỏi bọn họ. Anh chàng nhà cô đâu? Chừng việc biết Julie ở đây thì Ivan chắc chắn là cũng ở gần đấy. Julie quay đầu nhìn, chỉ về một chiếc xe cách đó không xa, nói bằng thứ tiếng Trung Quốc ngọng ngùi, "Anh ấy bảo tôi lấy Điệp Luyến." Xe dừng ở chỗ khá gần bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống, Giang Nhung liếc mắt nhìn qua, Thấy rõ người ngồi ghế lái là một người đàn ông tóc đen mắt nâu Đầu bù tóc rối Như thể đã mấy ngày rồi không trải chút Anh ta rất có nét của người Ý Mắt sâu mũi cao Dường như nhận ra Giang Nhung đang quan sát mình Người đàn ông nghiêng đầu sang Nhìn vào mắt của Giang Nhung sau đó nở nụ cười bí ẩn Giang Nhung bị anh ta nhìn như vậy thì hơi mất tự nhiên Vội vàng nhìn sang phía Julie Lẽ ra tôi nên đưa trả bộ váy xã hội mới phải còn để cô phải đến lấy thật làm phiền cô quá. Đừng khách sáo, Julie hiếm khi ra khỏi biệt thự, bây giờ có cơ hội thì vui vẻ còn không hết, làm sao cảm thấy phiền phức được. Ivan không xuống xe, Trần Việt cũng không qua chào hỏi với anh ta, hai người cũng coi như bạn tốt, vậy mà chẳng ai thèm để ý đến đối phương. Giang Nhung lại không kìm được quay đầu nhìn Ivan, nhà thiết kế Ivan nổi tiếng của Ý là thần tượng của cô mà. Có điều anh chàng Ivan này, không sống trong tưởng tượng của cô cho lắm. Ảnh chụp Ivan trên mạng đẹp trai sáng láng cho người ta một cảm giác phong khoáng bất tận. Ước mơ lớn nhất của Giang Nhung năm đó chính là được đi theo học tập Ivan. Vì để cô có thể ra nước ngoài học tập thần tượng của mình, mẹ cô đã bán chiếc vòng tay ngọc lục bảo gia truyền từ bà ngoại cô để góp một khoản tiền. Mẹ cô nói, Nhung à, chỉ cần con thích thì mẹ làm gì cũng đáng. Nhưng mẹ bị bố cô ngăn cản Bố cô chọn chuyên ngành cho cô Nhưng Giang Nhung không đồng ý Cô kiên trì muốn làm nhà thiết kế áo cưới Sau đó khoản tiền bán vòng tay của mẹ Bị bố lấy ra để cung cấp cho Giang Hân đi Mỹ du học Trắng trợn cướp đi cơ hội du học nước ngoài của Giang Nhung Lúc này thần tượng của cô đang ở ngay trước mắt Dường như chỉ cần đưa tay ra là với tới Cảm giác này thật sự là vừa hưng phấn vừa dối rắm Cô rất muốn chạy qua hỏi Ivan xem Bây giờ anh ta còn nhận học trò không? Chỉ cần anh ta đồng ý dạy cô Thì cô có thể làm việc cho anh ta Mà không lấy chút tiền công nào Giang Nhung rất muốn làm như vậy Nhưng cô lại nén cơn kích động Bây giờ cô đã không còn một mình nữa rồi Thế nên trước khi quyết định bất cứ việc gì Cô cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Trần Việt Không thể quyết định một cách ích kỷ được Về nhà lấy váy dạ hội xong Giang Nhung lại tiễn du ly xuống tầng Do đêm đó xảy ra sự cố nho nhỏ Cô đã sửa lại bộ váy nên Giang Nhung cảm thấy cần có lời xin lỗi với nhà thiết kế ban đầu. Giang Nhung vừa đến bên cạnh xe, người đàn ông ngồi trong xe đã lên tiếng. Cô Trần, người đàn ông nhà cô chẳng đáng yêu chút nào. Tôi ngồi đây mà sang cậu ta, có thể làm như không thấy tôi thế chứ. Giang Nhung không ngờ anh chàng con lai này, lại nói tiếng Trung tốt vậy. Sau giây phút kinh ngạc cô mới đáp. Trần Việt chính là người như vậy mà, bình thường anh ấy không hay nói chuyện, mong anh đừng so đo với anh ấy. So đo với cậu ta Còn lâu tôi mới thèm cho đó với cậu ta." Ivan cười nói, "Nên mặt cô Trần xinh đẹp đây, coi như cho cậu ta mượn bộ váy này một hôm, không thu tiền." sang Nhung cười nói, "Cảm ơn anh." Ivan lại nói, "Cô Trần đúng là lễ phép, cô xem cậu Trần nhà cô đi, hai chúng tôi quen thân như vậy rồi mà cậu ta còn cả ngày trưng cái bản mặt cứng đờ ra, sao phải lạnh lùng cho ai xem chứ." Không đợi cho Giang Nhung kịp chen lời, Ivan đã nói tiếp, "Tôi với cậu ta làm bạn bao nhiêu năm rồi?" Cậu ta còn lấy bộ váy tôi định tặng cho phu nhân Mà chẳng có lời gì cả Đúng là không đáng yêu chút nào Julie, em còn ngẩn ra đấy làm gì Mau lên xe Anh Ivan, xin hãy đợi chút sang Nhung gọi Ivan lại Nói cho anh ta chuyện cô sửa lại điệp luyến Ai ngờ cô còn chưa nói hết Đã thấy Ivan biến sắc Vừa giờ bộ váy xa vừa tức giận quát Ai cho phép cô động vào tác phẩm của tôi Người vừa mới mỉm cười vui vẻ Lại đột nhiên quát ẩm lên Làm sang Nhung sợ đến mức Lùi ra sau một bước Nhưng cô nghĩ mình là người có lỗi Nên vẫn đứng chờ Xem Ivan giải quyết vấn đề thế nào Nhưng khi nhìn thấy chỗ Giang Nhung sửa lại vẻ mặt đang giận dữ của Ivan chợt hóa vui mừng Sau đó lại trở nên buồn dầu Hồi lâu sau anh ta mới nói một câu Cô Trần Tôi sẽ về tìm cô sau Công ty khoa học kỹ thuật sang tân Tổ chức liên hoan ở phòng ăn Đa năng rộng hơn 200m2 Của nhà hàng Bách Hợp Tổng cộng 10 bàn tiệc Bàn trên cùng là vị trí dành cho Tổng Giám Đốc và các nhân viên cấp cao của công ty. Các bàn còn lại lần lượt xếp theo chức vụ cao thấp. Màn hình LED tàu đồng trên tường đang liên tục phát hình ảnh quảng cáo, tuyên truyền mới nhất của Sang Tân, làm cho người ta cảm thấy sau khi Sang Tân bị Thịnh Thiên thu mua, quảng cáo tuyên truyền còn lớn mạnh hơn trước kia. Nói thẳng ra là Sang Tân bây giờ đã thuộc hàng ngũ công ty con của Thịnh Thiên rồi. Có một ông bố Thịnh Thiên quyền lực như vậy, Đứa con sang tân về sau căn bản không sợ đói Không sợ bị kẻ khác bắt nạt Liên hoan bắt đầu từ 7 giờ tối Từ 5 giờ mọi người đã đến nơi chơi đùa Hát nhảy thỏa thích Sang nhung đến khá muộn Mọi người đã đến gần đủ rồi cô mới tới Bởi vì Trần Việt bảo cô đợi anh cùng đi Cô liền đồng ý đi cùng Trần Việt tới đây Lúc ở dưới tầng Do có việc gấp phải xử lý Nên Trần Việt đã dẫn trợ lý lưu Và trợ lý hứa đi mất Sau khi hiểu ra một số chuyện Giang Nhung liền không sợ mối quan hệ với Trần Việt Bị phát hiện nữa Rõ ràng hai người đã là vợ chồng hợp pháp rồi Sao lần nào ở bên nhau cũng phải lén lút Như yêu đương vụng trộm vậy chứ Ban đầu khi kết hôn Cô không muốn để người trong công ty biết Là vì sợ bị đàm tiếu Sợ lại lần nữa bị dư luận tấn công Gần đây lại gặp phải Một số người và việc trước kia Rất nhiều chuyện đã không còn đáng sợ như cô tưởng nữa Cô có thể bình tĩnh Đối mặt với kẻ phản bội của mạnh chiến Cũng có thể bình tĩnh đối mặt với người từng làm tổn thương cô là sang Hân. Thậm chí khi nghe thấy những lời mẹ cô nói cô cũng không còn buồn như trước đây nữa. Bởi vì cô biết bây giờ cô không cô đơn nữa rồi. Cô có Trần Việt. Chỉ cần Trần Việt ở bên cô thì hình như cô không còn sợ hãi như vậy nữa. Giang Nhung cuối cùng cô cũng tới. Lâm Mỹ đang hát tình ca với vũ văn mình. Thấy Giang Nhung tới cô ta lập tức chào hỏi. Giang Nhung cười các cô đã chơi được một lúc rồi phải không? Ừ. Chúng tôi chờ lâu phết rồi Thiếu mỗi cô thôi đấy Phùng Tinh Tinh đến bên cạnh Giang Nhung nhỏ giọng nói Chuyện hôm đó tôi không hề nói gì đâu Giang Nhung cười đáp Cảm ơn nhé Trương Tiểu Thanh vốn đang ở chỗ mới quản lý Thấy Giang Nhung tới thì bưng ly rượu qua Các đồng nghiệp đều ở đây Tôi xin kính trước một ly Giám đốc Trương Khăn của cô và Giang Nhung là cùng kiểu à Chỉ khác mỗi màu thôi Tôi nhớ đây là kiểu giới hạn số lượng Lúc tôi đi mua đã hết rồi Phùng Tinh Tinh là người Giang Bắc, nhà cũng có điều kiện, bình thường hay quan tâm đến thời trang cho nên cũng biết. Trương Tiểu Thanh, người gửi chiếc khăn màu đỏ, đang quàng trên cổ cười nói, "Vậy à, tôi phải mất nửa tháng tiền lương đấy. Đúng rồi Giang Nhung, cục mua chiếc khăn này bao nhiêu?" Đối với tôi mà nói thì rất đắt, khi đó lúc quẹt thẻ cảm thấy như trái tim đang rỉ máu vậy. Lúc đó Giang Nhung vốn chỉ nghĩ mua một cái tặng Trần Vi thôi, ai ngờ cuối cùng lại mua hai cái. lúc què thẻ đúng là tim cô như dỉ máu thật bình thường túi cô dùng đều không phải hàng hiệu gì không ngờ lại chịu chi một khoản lớn cho khan quảng trương tiểu thanh nhìn giang nhung rồi cười đầy ẩn ý sau đó quay người bỏ đi sao giang nhung lại không nhận ra trương tiểu thanh đang ném đá giấu tay được nhưng thế thì sao cô là người đàng hoàng chẳng sợ những kẻ tiểu nhân này hãm hại sau lưng giang nhung cô đến hát một bài đi lâm mỹ đưa micro cho giang nhung nào Cô muốn hát bài nào tôi chọn giúp cô Giang Nhung suy nghĩ một lát rồi nói Phong khoáng một lần Cô muốn mượn lời bài hát này Tạm biệt những chuyện xấu của quá khứ Sau này sẽ không còn ai có thể làm tổn thương cô nữa Lâm Mỹ lập tức chọn bài hát này Lúc nhạc sạng đầu vang lên Tất cả mọi người đều lắc lư theo nhịp điệu Ngay lúc Giang Nhung định mở miệng hát Thì trên màn hình led trên tường Hình ảnh quảng cáo tuyên truyền Đã biến thành ảnh chụp Giang Nhung cô mau nhìn màn hình kìa nghe thấy Lâm mỹ nói Giang Nhung ngẩng đầu nhìn. Trên màn hình là ảnh chụp cô và Trần Việt ở bên nhau, có ảnh anh sự dàng chăm chú nhìn cô, có ảnh cô nhìn anh cười cười, còn có ảnh Trần Việt hôn cô đủ mọi kiểu. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy những bức hình này, Giang Nhung còn không biết lúc cô ở bên Trần Việt đã vui vẻ như vậy. Thế nhưng, những bức ảnh này xét từ góc độ nào cũng đều là chụp lén, không phải do cô và Trần Việt chụp, Giang Nhung chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Những bức ảnh này rốt cuộc là do ai chụp? Người đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Nông Tâm Nhã. Nông Tâm Nhã vẫn ghen ghét cô, luôn gây rắc rối cho cô. Người có khả năng theo dõi chụp trộm nhất chính là cô ta. Trừ Nông Tâm Nhã ra, thì còn có ai nữa? Giang Nhung đang nghiêm túc suy nghĩ về kẻ tình nghi, tất nhiên đã quên mất ánh mắt đủ loại người đang cố dồn vào cô. Giang Nhung sao lại như vậy? Lâm Mỹ ở bên cạnh Giang Nhung kéo tay cô hỏi. Lúc xem những bức ảnh đầu, Mọi người còn coi như đang xem phim thần tượng Nhưng màn hình cứ chiếu mãi Đột nhiên lại thay đổi phong cách Là ảnh chụp lộ liễu của Giang Nhung Ảnh cô bị một người đàn ông xa lạ Dìu vào khách sạn Và rất nhiều rất nhiều tin tức Chuyện cô từng muốn cướp anh giày tương lai của chị mình Giang Nhung nhìn những bức ảnh kia Cảnh tượng 3 năm trước dường như lại hiện lên trước mắt cô Sự phản bội của người yêu Khiến cô trở thành kẻ bị nhà họ sang vứt bỏ bố cô còn không thèm xả vờ đối xử tốt với cô chị gái sang hân lợi dụng internet kích động cư dân mạng khiến cô cứ ra khỏi cửa là bị chặn đánh cuối cùng cô bị bắt phải rời khỏi kinh đô rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên cùng lương thu ngân đi đến sang bắc hai người nỗ lực phấn đấu ở nơi này vất vả lắm mới có chút thành quả nhưng những người xấu việc xấu kia lại lần nữa tấn công cô sang nhung cắn răng siết chặt nắm tay Lúc này cô tuyệt đối sẽ không để những kẻ đó được như ý Sang Nhung bỗng nhiên không biết Mấy năm nay cô chịu ấm ức là vì cái gì Cô đã từng cho rằng Chỉ cần thoát khỏi đám người thân Mất hết tính người ấy Là có thể vô ưu vô lo Nhưng bây giờ thì sao Cô mạnh chiến luôn bám xiết không tha Sang Hân ngấm ngầm dở trò Bọn họ như những ác quỷ dưới địa ngục sâu thẳm Từng chút một ăn mòn hạnh phúc của cô Sao bọn họ có thể lúc này nông tâm nhã đi đến bên Giang Nhung nhỏ giọng đắc ý nói sang Nhung ta đã nói rồi cho dù cái giá phải trả lớn đến mức nào ta cũng sẽ cho mày đẹp mặt nông tâm nhã cười vô cùng đắc ý khiến sang Nhung rất chướng mắt sang Hân và Cù Mạnh Chiến có thể gây tổn thương cho cô đó là bởi vì cô đã từng yêu thương đã từng để ý còn nông tâm nhã cô ta sướng sao sang Nhung hử lạnh sờ tay tát nông tâm nhã một cái nông tâm nhã mày là cái thá gì? cái tát này vô cùng mạnh, để lại năm sáu tay đỏ trên mặt nông tâm nhã. nông tâm nhã bưng mặt, hung tợn nhìn sang nhung. còn điếm thối thà, mày còn dám đánh người? nông tâm nhã vừa mở miệng, sang nhung đã tát thêm một cái. có đôi khi không cần nói nhiều, cứ thẳng thắn ra tay là được. mày dám đánh tao? liên tiếp ăn hai cái tát, nông tâm nhã cũng không muốn chịu thiệt, đèn nhào về phía sang nhung, túm tóc cù giật mạnh. sang nhung bị nông tâm nhã giật tóc đau đến mức phải nghiến răng nén tiếng rên sang nhung đánh giá tình hình nông tâm nhã lùn hơn cô đi rẻ cao gót cao hơn cô cô có thể lợi dụng ưu thế này sang nhung tuy trông thì mảnh mai nhưng do những năm gần đây chuyện gì cô cũng phải tự tay làm nên cũng rất khỏe thấy hai người đánh nhau đến gần rìa sân khấu sang nhung bèn đầy một cái thật mạnh nông tâm nhã lào đảo do trọng tâm không ổn định nên ngã nhào xuống đất nhưng trước khi ngã xuống cô ta túm được tóc sang nhung nên sang nhung cũng bị kéo ngã theo may mà trong sảnh đều trải thảm sang nhung và nông tâm nhã ngã xuống cũng không đau lắm nông tâm nhã bỏ dậy nói có rất nhiều chị em phụ nữ đã có chồng đứng đây phải không chắc chắn cũng có người có chồng ngoại tình lẽ nào các người không hận loại bồ nhí này sao trước đây cô ta có thể dụ dỗ anh rể tương lai của mình bây giờ có thể quyến rũ tổng giám đốc trần đã có vợ thì tương lai Cũng có thể dụ dỗ chồng các người Nông tâm nhã Biết một mình cô ta không thể làm gì được Giang Nhung Nhất định phải kích động Để những kẻ khác đối phó với Giang Nhung Nông tâm nhã từng làm ở phòng PA Nên tất nhiên có tài ăn nói Lại thêm trương tiểu thanh Ở bên cạnh đổ dâu vào lửa Có người bị kích động Cũng gia nhập độ chiến Thật trời chẽn màu cút đi Đồ bồ bịch, bồ bịch, cút xa cho một chút dụ dỗ anh rể của mình Quyến rũ người đã có vợ đủ mọi ngôn từ nhục mạ vang lê liệt tiếp, đâm vào lòng Giang Nhung. Lúc ngã xuống, Giang Nhung bị chẹo chân, cô cố đứng lên mấy lần mới đứng được. Cô bị chẹo chân trái, sau khi đứng dậy thì chỉ có thể đặt tất cả trọng lượng cơ thể vào chân phải. Cảnh tượng như quay về 3 năm trước. Cô lại một lần nữa chỉ có thể nhìn đám người đó mắng chửi, không thể làm được gì. Giang Nhung nhìn rồi lại nghe, dần dần không nhìn thấy gì nữa, tầm mắt trở nên mờ nhòa. Trợ lý hứa đang náo loạn gì vậy? một giọng nói trầm thấp vang lên mọi người lập tức quay đầu chỉ nhìn thấy trần việt đang dẫn lục diên và hứa hội nhi đi vào nghe thấy thanh âm của trần việt sang nhung vội vàng sửa sang lại tóc tai đứng thẳng ngừng cao đầu cho dù anh đánh giá cô như thế nào cô cũng không muốn mất mặt trước anh nông tâm nhã và trương tiểu thanh lại trao đổi ánh mắt khóe miệng bất giác nhếch lên trần việt tới rồi lúc này trò hay mới bắt đầu đây nghĩ đến việc sang nhung bị trần việt vứt bỏ bị coi thường nông tâm nhã chỉ muốn vỗ tay hoan hô trần việt vẫn mặc bộ vét thủ công màu xám bạc bè mặt bình tĩnh bước đi tạo nhã lúc anh đi qua mọi người đều bất giác tránh đường ánh mắt đều đổ dồn vào anh di chuyển theo bước chân anh nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn thấy sang nhung đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió anh nhìn thấy nắm tay xiết chặt của cô thấy bờ môi trắng bệch của cô thấy nụ cười giả tạo của cô thấy vẻ bất cần ngụy trang của cô rõ ràng cô đang cười nhưng Trần Việt lại cảm thấy cô như đang khóc anh rất muốn tự tay lau đi giọt nước mắt nơi đáy lòng cô Giang Nhung cũng nhìn anh không, cô không hề nhìn anh ánh mắt cô nhìn về phương hướng anh đi tới nhưng lại vô hồn trong mắt cô không hề có sự tồn tại của anh cô không dám nhìn anh bởi vì cô sợ nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của anh sợ nghe thấy anh nói những lời khó nghe đúng, cô sợ hãi vậy đấy Thế nên cô chẳng dám nhìn Trần Việt Cô chỉ biết Anh cách cô ngày càng gần Ngày càng gần Cuối cùng anh cũng đi đến bên cô Đứng vững bên cạnh cô Nhẹ nhàng gọi tên cô như trong quá khứ Sang Nhung Ừ, Sang Nhung cũng nhẹ giọng đáp lại anh Như trong quá khứ Nhưng không dám nhìn vào anh Em có anh rồi Bàn tay có vết chai mỏng của anh Nhẹ nhàng xoa lên mặt cô Anh lại hôn lên trán cô nói với giọng trầm thấp và dịu dàng Sang Nhung nhìn anh đi. Giây phút ấy mà âm thanh xung quanh đều biến mất, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai nhân vật chính. Rốt cuộc thế này là sao? Tổng giám đốc Trần, anh hãy nhìn lên màn hình lớn mà xem trước đây cô ta đã làm ra chuyện gì, rồi anh sẽ biết cô ta rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào. Nồng tầm nhã thấy Trần Việt chẳng những không tỏ vẻ chán ghét sang nhung, mà còn nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng như vậy, thì lập tức quên mất thân phận của mình, lại đứng ra gào lên. Trần Việt hơi nghiêng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng trong ánh mắt tưởng như bình thản lại lóe lên sự lạnh lùng đến thấu xương trợ lý hứa chỉ bị anh liếc qua mà nông tâm nhã đã sợ đến mức lùi lại vài bước không dám nói thêm tiếng nào nữa Lục Diên lập tức bước lên xếp Trần tôi nhất định sẽ cho người điều tra rõ chuyện xảy ra hôm nay sao có thể để đám người này bồ nhọ danh tiếng của bà Trần được bà Trần Tất cả mọi người đều nghe thấy hai chữ Bà Trần mấu chốt trong câu nói của Lục Diên Lẽ nào Sang Nhung là Mọi người trợn mắt nhìn sự việc trước mắt Muốn có được đáp án khẳng định Lẽ nào vợ của sếp Trần lại chính là Sang Nhung Sang Nhung miếm môi Cuối cùng cũng nhìn lên mặt Trần Việt Lặng lẽ nhìn anh Rõ ràng cô muốn mỉm cười với anh Nhưng lại không kìm được nước mắt Thấy cô khóc Trái tim Trần Việt nhói lên Anh cúi đầu hô lên giọt nước mắt của cô Nhưng anh càng hôn thì cô càng khóc, mãi một lúc lâu mới ngừng lại được. Trần Việt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây một lượt. Ánh mắt của anh lạnh thấu xương, hệt như thời tiết hiện giờ. Nồng tâm nhã thấy tình hình có vẻ căng thẳng, định bỏ của chạy lấy người. Này cô, cô đã làm tổn thương đến vợ tôi. Cô nghĩ mình cứ thế bỏ đi được à? Tổng giám đốc Trần, không phải tôi làm tổn thương đến vợ anh là cô ta... Nông tâm nhã còn muốn cãi láo nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh mút của Trần Việt cô tỏa sợ đến mức im bặt Trần Việt lại nói tiếp lục Diên, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào không có liên quan ở lại sang tân nữa hơn nữa truy cứu trách nhiệm pháp luật của những người đã vù an cho vợ tôi nói xong anh nắm tay Giang Nhung định đi sang Nhung vừa bước được một bước chân trái bị chật hớp nhói lên đau đớn khiến cô kêu lên em sao thế? Trần Việt lập tức hỏi chân em bị chật khớp rồi Giang Nhung sụt diệt nói Cô vừa mới dứt lời Trong ánh nhìn của tất cả mọi người Trần Việt quỳ xuống trước mặt Giang Nhung Cởi đôi giày cao gót ra cho cô Xách trên tay Sau đó anh đứng dậy bế bổng cô lên Coi như không nhìn thấy sự tồn tại của mọi người Sải bước quay đi Giang Nhung rụi đầu vào ngực anh Như một con mèo con 3 năm trước Lúc gặp phải sự việc đó Không ai chịu đứng về phía cô Cô quay người bước đi trong tình trạng chật vật nhếch nhát, nhát nhất 3 năm sau, hôm nay cô lại gặp phải chuyện giống năm đó bên cạnh cô đã có Trần Việt anh tình nguyện làm chỗ dựa vững chãi nhất của cô cuộc đời này cô thật sự rất may mắn khi tìm thấy anh giữa biển người mênh mông mãi cho đến khi bóng Trần Việt bế Giang Nhung biến mất tất cả mọi người có mặt ở hiện trường mới tỉnh ra trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc vừa nãy Tổng Giám Đốc nhà bọn họ vừa nói gì anh ấy nói Giang Nhung là vợ anh ấy mắt lầm mỹ trợn trừng trừng nhìn về phía trần việt và giang nhung biến mất nói với giọng như vừa mới được thông não hóa ra bà trần mà mọi người trong công ty vẫn đồn thổi lại chính là giang nhung của phòng nghiệp vụ chúng ta vũ Văn mình cũng nhớ đến những gì giang nhung nói mấy hôm trước cô đã nói rằng cô kết hôn rồi hóa ra chồng của cô lại chính là tổng giám đốc của bọn họ mà sau khi kinh ngạc tất cả bọn họ đều toát mồ hôi lạnh đặc biệt những người vừa mắng chửi giang nhung hứa huệ nhi đi theo trần việt Lục Xuyên ở lại để xử lý chuyện này. Đáng nhẽ đây là một bữa tiệc chiêu đãi nhân viên vui vẻ, không ngờ lại để mấy tên hề làm loạn lên như thế này. Lục Xuyên quan sát hiện trường nói: Nếu như các vị đã thích dựng chuyện như thế, vậy thì cũng không cần ăn nữa đâu. Kế tiếp từng người một kể lại tôi nghe chuyện xảy ra hôm nay là như thế nào. Lục Xuyên nhìn về phía Đông Tâm Nhã cười lạnh nói: Bà Trần là người mà cô chọc vào được à? Sau này muốn bắt nạt ai? thì mở to mắt ra mà nhìn trước đã. Lúc này Nông Tâm Nhã cũng biết mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng cầu xin Trương Tiểu Thanh, giám đốc Trương. Con người Trương Tiểu Thanh giả hoạt không khác gì một con cáo già, trước khi cô ta tìm đến Nông Tâm Nhã đã vạch sẵn đường lùi cho mình rồi. Một khi Nông Tâm Nhã thất bại, chắc chắn cô ta sẽ bị liên lụy theo, thế nên cô ta đã đề phòng Nông Tâm Nhã, xóa sạch toàn bộ chứng cứ vì mối liên hệ. sự nông tâm nhã và cô ta cho dù nông tâm nhã có gì ra cô ta thì cũng chẳng có mấy ai tin lời của nông tâm nhã thế nên trương tiểu thanh nói cô nông cô gọi tôi làm cái gì thấy thái độ lạnh nhạt cùng với cái giọng điệu này của trương tiểu thanh nông tâm nhã liền biết trương tiểu thanh định làm gì cô ta không có chứng cứ về chuyện mình đã hợp tác với trương tiểu thanh nếu như trương tiểu thanh một mực phủ nhận cô ta cũng chỉ tự chuốc nhục vào thân không tìm được sự trợ giúp từ phía Trương Tiểu Thanh ánh mắt của nông tâm nhã lùng sục tìm Tạ Hoài An trong đám người nhưng đối phương chỉ nhìn cô ta một cái rồi quay đi ngay chưa đừng nói đến chuyện giúp đỡ cô ta Lục Xuyên cũng không cho cô ta cơ hội để phản bác bảo người báo cảnh sát ngay lập tức Lục Xuyên giao lại việc này cho cảnh sát điều tra mà bọn họ chỉ cần kết quả xử lý của trịnh thắng đương nhiên đắc tội với bà Trần thì có lẽ đám người đứng sau màn vụ này cũng có thể vào tù bóc lịch hơn nửa năm được rồi. Nhà hàng Bách Hợp nằm sát bên công ty Sang Tân, cách nhà cũng chỉ vài phút đi xe. Sau khi bác tài xế đưa bọn họ về, Trần Việt vẫn xách đôi giày cao gót của Giang Nhung, bế cô lên nhà. Lúc vào thang máy, bọn họ lại gặp được đôi vợ chồng già ở phía đối diện. Con cái nhà họ đều ra nước ngoài cả. Chỉ có hai ông bà sống với nhau ở đây. Chính vì thế mà khi ông bà gặp được mấy cô cậu thanh niên, đều rất nhiệt tình. ở khu này đã gần ba tháng, mỗi ngày Giang Nhung đi lên đi xuống, thỉnh thoảng gặp được hai ông bà, cô cũng chào hỏi. lúc này hai ông bà nhìn chằm chằm vào Giang Nhung đến mức khiến cô xấu hổ, cúi đầu vào ngực Trần Việt nhất quyết không chịu ngẩng lên. bà lão cười hì hì nói: cô bé sao dễ xấu hổ thế? được chồng ôm thì có làm sao? nhớ cái thời của tôi, ông ấy còn ôm tôi đi khắp mấy con phố cơ đấy. bà lão đang hứng nói chuyện. nhưng ông chồng đứng bên cạnh đã ho lên nhắc nhở. Ông cũng có vẻ không được dễ chịu cho lắm. Giang Nhung cũng phát hiện ra, trong hai vợ chồng thì bà nói khá nhiều. Ông kiệm lời, bà đã ngần này tuổi mà thường xuyên làm ông tức đến mặt mũi đỏ bừng. Giang Nhung thoáng ngẩn lên nhìn Trần Việt, nhưng chỉ nhìn thấy cảm anh, chứ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, lại càng không biết anh đang nghĩ gì. Bởi vì trên đường về anh chẳng nói câu nào, cô chỉ cảm giác được lúc anh ôm mình vòng tay của anh siết chặt hơn mà thôi nghe bà ấy nói thế sang nhung cũng cảm thấy có lý được chồng ôm thì có gì đâu thế nên cô gần đầu lên chui ra khỏi ngực trần việt nói và hàng xóm cảm ơn bác ạ cháu biết rồi lúc nói xong câu đó sang nhung đưa tay ôm siết lấy eo của trần việt tựa đầu lên ngực anh rụ rụi cô nghĩ thông suốt rồi cũng cảm thấy thoải mái hơn lại không nhìn gương mặt đang đỏ lên của trần việt lúc về đến nhà Trần Việt dịu dàng đặt Giang Nhung xuống sofa quay đi tìm hộp cấp cứu để lấy tuyết thuốc bong gân cho Giang Nhung anh quỳ trước mặt Giang Nhung lại lần nữa cởi tất cho cô chân của Giang Nhung rất đẹp trắng mềm xinh xinh trông giống như chân của trẻ con rất đáng yêu đôi tay ấm áp của anh nắm lấy bàn chân cô xoa bóp với lực tay vừa phải sau đó mới lấy thuốc bôi cho cô nhìn sáng vẻ chăm chú của Trần Việt Giang Nhung mím môi đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn anh Trần Việt chẳng lẽ anh không để tâm một chút nào Về quá khứ của em ư Trần Việt ngẩng lên nhìn cô Nhấn mạnh thêm một lần nữa Sang Nhung anh đã nói với em từ trước rồi Em của quá khứ không liên quan đến anh Cái anh để ý Đó chính là em của tương lai Là tương lai của chúng ta Làm sao bây giờ Sang Nhung lại muốn khóc rồi Rõ ràng là cô không phải kiểu người mau nước mắt Nhưng ở trước mặt Trần Việt Cô lại biến thành một đứa mít ướt dường như muốn kể hết mọi ốt ức cho anh nghe nhưng cuối cùng cô vẫn cố nín không khóc cô không thể khóc ở trước mặt anh cô phải cười nhiều mới đúng cô cười với anh tương lai của chúng ta Trần Việt nói tương lai chúng ta cùng nhau đi đến sang Nhung gật mạnh vâng tương lai có anh cũng có em chân sang Nhung bị bong gân tạm thời không đi lại được cũng không thể nấu nướng nhưng buổi tối cô lại chưa ăn gì Trần Việt chủ động đề nghị để anh vào bếp, Giang Nhung ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thi thoảng lại ngó vào trong bếp, ngắm sáng vẻ bận rộn của anh. Anh mặc đồ ở nhà, bên ngoài bộ quần áo là một chiếc áo len, ống tay áo kéo lên thật cao, anh còn mặc tạp dề, bình thường như Giang Mung hay mặc. Bởi vì anh quá cao, cho nên cái tạp dề của Giang Nhung lúc mặc lên người anh lại càng nhỏ, trông rất hài hước. Đây là lần đầu tiên Trần Việt đích thân xuống bếp kể từ khi bọn họ kết hôn đến giờ. nhìn cái vẻ này của Trần Việt là cô biết anh chưa làm những việc này bao giờ thấy anh lóng ngóng một hồi lâu mà vẫn chưa được cái gì Sang nhung có hơi sốt ruột nhảy lò cò vào trong bếp Trần Việt thôi để em nấu vậy Trần Việt quay lại nhìn cô không kìm được mà cau mày em ra ngoài ngồi yên cho anh Sang nhung đứng yên bất động vuốt cái bụng nhìn anh bằng ánh mắt đầy chờ mong em đói lắm rồi Trần Việt đặt con dao làm bếp trong tay xuống bước về phía cô mặt mũi xa sầm bế bổng cô lên, nghe lời, Giang Nhung nhân cơ hội này ngẩng lên, thơm lên khóe miệng anh một cái, sau đó rúc rích cười nhìn anh, hay là anh bê cái ghế dưới đây cho em, em chỉ đạo cho. Đột nhiên bị Giang Nhung hôn lén, động tác của Trần Việt thoáng khựng lại, không nói câu nào, thế nhưng anh lại nghe lời Giang Nhung, lấy cho cô một cái ghế đặt ở cửa phòng bếp đỡ cô ngồi xuống. Giang Nhung nói, anh lấy gạo cho vào nồi trước đã. Vò gạo rồi cắm cơm lên Sau đó mới rửa rau thái thức ăn Làm thế thì lúc anh nấu xong Đồ ăn thì cơm cũng đã chín tới Trần Việt không nói gì Nhưng lại làm đúng như những gì Giang Nhung nói Nhìn dáng vẻ này của Trần Việt Giang Nhung lại cảm thấy ông trời thật bất công Sao ông trời đã cho anh Một vẻ ngoài ưu tú như thế Lại còn cho anh một bộ não thông minh đến vậy Lần đầu tiên vào bếp Mà động tác lại lưu lót thuần thục Chẳng có gì là lạ lẫm lóng ngóng cả Những người như thế gọi là thiên tài Cho dù là học cái gì cũng nhanh Cầm dao thái sau thôi Mà cũng thu hút đến thế Sang Nhung lại cảm thán lần nữa Đúng là cô quá hên Mới gặp được một người đàn ông ưu tu thế này Trong lần đi xe mắt Trần Việt em có vài chuyện muốn nói với anh Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi Sang Nhung muốn kể cho Trần Việt nghe Về chuyện trước kia của mình Những chuyện đã xảy ra trước kia Hôm nay lại bị người ta công khai trước mặt bao nhiêu người Chắc Trần Việt cũng nhìn thấy một ít Nếu như cô vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra nữa Không nói với anh câu nào Thế thì rất không ổn Hơn nữa cô đã quyết định chung sống với anh cả cuộc đời này Nếu thế thì kể lại những chuyện này cho anh nghe Cũng là một cách hay Để hoàn toàn mở rộng lòng mình với anh Trần Việt quay lại nhìn sang Nhung Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cô Anh đã đoán ra cô định nói gì với mình Trước khi đăng ký kết hôn với cô Anh đã phái người điều tra tất cả về cô bao gồm cả những chuyện học hồi tiểu học của cô anh rất muốn giả vờ như mình không biết gì cả nhưng anh lại không muốn lừa cô thế nên Trần Việt nói Giang Nhung, anh biết tất cả quá khứ của em anh, anh biết hết rồi sao Giang Nhung kinh ngạc vô cùng nghĩ đến tất cả những gì trong quá khứ gia đình của cô tất cả những thứ xấu xa của mình đều bị vạch trần trước mặt anh đột nhiên tim cô thắt lại rất khó chịu Đang lúc cô cảm thấy buồn Sang nhung lại nghe thấy giọng nói trầm trầm dễ nghe của anh vang lên bên tai. Những chuyện em nói không làm, thì tức là em không làm. Cho dù người khác có bù an xá hoạn cho em như thế nào, em vẫn là Sang nhung tốt đẹp nhất. Giọng nói của anh nghiêm túc lại chân thành, dường như cô có thể nghe ra được sự đau lòng từ trong chất giọng nghiêm nghị của anh. Ba năm trước, cô mắc bẫy của Sang hân, bị ép phải rời xa quê hương, ngoại trừ lương thu ngân. thì tất cả mọi người đều gán cho cô cái mác giật chồng của chị cho rằng cô là đứa con gái dễ dãi lẳng lơ thường xuyên cặp kè với đàn ông bây giờ đã 3 năm trôi qua cuối cùng cũng có một người sau khi biết toàn bộ mọi chuyện vẫn nói với cô bằng giọng khẳng định cô vẫn là giang nhung tốt đẹp nhất hơn nữa người đó còn là chồng cô là người đàn ông luôn nói muốn đi cùng cô đến cuối cuộc đời này nghe trần việt nói thế tâm trạng của giang nhung lại vui vẻ trở lại Đột nhiên cô giang rộng hai tay Vậy anh có muốn ôm Giang Nhung tốt đẹp nhất không? Trần Việt muốn ôm cô nhưng tay anh vừa mới thái thịt Toàn mỡ là mỡ Đúng khoảnh khắc mà anh đang chần trừ Giang Nhung đã đứng dậy Ngày lò gò đến đằng sau lưng anh Giang tay ra ôm trầm lấy eo anh Cô áp má vào lưng anh rụi mạnh Vậy thì ngài Trần Xin ngài hãy đồng ý với em Sau này chỉ có thể đối tốt với một mình Giang Nhung thôi Không được phép đối tốt với bất kỳ cô gái nào khác nữa Cẩn thận, Trần em vẫn đang bị thương đấy Anh cứ thái thịt của anh đi kệ em sang Nhung bướng mình Vấn đề là cơ thể mềm mại của cô dán sát vào anh như thế này Đặc biệt là nơi mềm mại đầy nữ tính nào đó của cô Cứ cọ qua cọ lại trên lưng anh Bảo anh làm sao bình tĩnh thái thịt tiếp đây Cho dù sức kiềm chế của Trần Việt rất tốt Nhưng bị cô gái nhỏ đùa dỡ như thế Anh sẽ không kiềm chế được Mà ăn sạch cô mắt Anh gỡ tay cô ra Quay lại nhìn cô với vẻ nghiêm túc Rốt cuộc, em cứ muốn ăn cơm hay không? Giang Nhung cười hì hì gật đầu. Trần Việt nghiêm túc nói muốn thì ngồi im, không được làm phiền anh nữa. Tuân lệnh Tổng Giám Đốc. Giang Nhung tinh nghịch giơ tay chào với Trần Việt theo kiểu quân đội. Sau đó nhảy lò cò về chỗ cũ. Nhìn thấy sáng vẻ hưng phấn của cô, anh biết chuyện hồi chiều không ảnh hưởng gì đến cô bởi vì cô không còn sợ hãi nữa bởi vì bên cạnh cô có Trần Việt. Không lâu sau, Thành quả lần đầu tiên đích thân vào bếp của Trần Việt đã ra lò Nhìn trông có vẻ rất ngon Giang Nhung vội vàng cầm đũa lên gắp thử một miếng Không chỉ vẻ ngoài mà hương vị của những món ăn cũng rất khá Cô không kiềm được mà nghi ngờ Tổng giám đốc Trần Đây có đúng là lần đầu tiên anh vào bếp không vậy Đúng Trần Việt hừ nhẹ một tiếng Cũng không nói gì thêm nữa Lạnh quá cơ Giang Nhung đột nhiên nói Trần Việt vội vàng đứng dậy vào phòng lấy áo khoác cho cô Lạnh mà không biết mặc thêm áo à Ông chồng ốc này Cô nói anh chứ đâu có bảo là cô lạnh Anh không hiểu à Mặt mũi Trần Việt xa sầm Anh gắp đồ ăn Để vào bát cô Ăn uống tử tế đi Bây giờ đã sắp 10 giờ tối rồi Sang Nhung cũng đói Cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm Lúc ăn thi thoảng cô lại ngẩng lên nhìn Trần Việt Trên bàn ăn Trần Việt vĩnh viễn không nói nhiều Anh chỉ im lặng ăn cơm Có mấy lần Sang Nhung định nói chuyện với anh Cuối cùng lại thôi mãi cho đến khi đặt đũa xuống rồi cô mới hỏi ngài trần đồ ăn ngài nấu không tồi sau này cố gắng lên nhé em thích là được rồi anh ăn xong liền thu dọn bát đũa thật khó mà tưởng tượng nổi công tử của thịnh thiên luôn được mọi người hầu hạ này lại chịu nấu cơm rửa bát cho một cô gái nhỏ nếu như để hai tên bạn thân của anh biết chắc bọn họ sẽ cười đau ruột buổi đêm trời bắt đầu mưa nhỏ thành phố sang bắc nằm ở phía nam cũng chính vì thế Nên bị ảnh hưởng của không khí lạnh Hạ liền một lúc mấy độ Giang Nhung và Mộc Mộc lười biếng Làm ổ trong sofa Xem sâu giải trí Xem hai team kỳ lạ đang bàn tán tương bừng Cô cũng cảm thấy hưng phấn theo Nghĩ đến ngày xưa Giang Nhung Cũng từng là đội trưởng đội hùng biện của trường Chỉ cần cô ra trận Thì không bao giờ có chuyện để thua Trần Việt đang bận rộn trong thư phòng Chỉ có Mộc Mộc ở cạnh cô Giang Nhung chỉ có thể là nhải với Mộc Mộc Hoàn toàn không hiểu tiếng người Cô ôm Mộc Mộc vào lòng, kiêu ngạo nói với nó Mộc Mộc, mẹ kể con nghe Ngày xưa hồi còn đi học Mẹ cũng tham gia vào đội hùng biện đấy Mẹ còn xưa hơn bọn họ nhiều Gâu gâu gâu Tuy Mộc Mộc không hiểu gì Nhưng nó vẫn rất nể mặt Giang Nhung Mà sủa hai tiếng để hưởng ứng Giang Nhung lại nói Ngày xưa mấy tim hùng biện còn lại Mà nghe tin người hùng biện chính là Giang Nhung Đều sợ mất mật Mộc Mộc không thèm nể mặt rên ư ử Muộn thế này rồi nó muốn ngủ Căn bản không muốn nghe mẹ nói lại nhảy đâu. Tại sao mẹ không đi tìm chú Trần mà nói? Tại sao cứ bắt nó nghe thế? Nó chỉ là một con thú cưng thôi mà. Nó đâu có hiểu tiếng người cơ chứ. Mẹ ơi tha con đi. Cái thằng này giờ không chịu nghe mẹ nói nữa à? Giang Nhung vò đầu nhỏ của Mộc Mộc. Được rồi mẹ không ép con nữa con đi ngủ đi. Mộc Mộc cọ đầu vào lòng Giang Nhung. Sau đó hớn hở chạy về căn phòng nhỏ của mình để đi ngủ. Mộc mộc đi ngủ rồi Giang Nhung xem tivi thêm một lúc nữa Tuy rằng xem tivi Nhưng lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh trong thư phòng Để ý xem lúc nào Trần Việt ra ngoài Tránh để lỡ mất Đợi thêm một lúc nữa Trong thư phòng vẫn không có động tĩnh gì Giang Nhung không muốn bị động chờ đợi Cô định chủ động một lần Giang Nhung nghĩ ngợi Vào bếp đun một cốc sữa nóng Bê đến thư phòng gõ cửa Không nghe thấy câu mời vào của anh Cô đã đẩy cửa bước vào trong Anh Trần Chắc là anh mệt rồi phải không? Giang Nhung bê cốc sữa nóng đi đến. Em đun sữa nóng mang đến cho anh này, anh uống đi. Sao không ngủ đi? Trần Việt cũng không ngẩng lên hỏi cô. Bởi vì lạnh không ngủ được. Đúng là cô rất sợ lạnh, nhưng lúc nói câu này đảm bảo cô có ý khác. Trần Việt ngẩng lên nhìn cô, cô mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng, khiến làn da vốn đã trắng, giờ lại càng nõn nà đầy cuốn hút. Nhìn cô một cái rồi Trần Việt lại đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính. không định để ý đến cô. Giang Nhung khập khiễng đi đến sau lưng anh, bóp vai cho Trần Việt. Anh Trần, trước kia em từng học mát xa, anh có muốn thử không? Giang Nhung đừng đùa nữa. Trần Việt gọi tên cô, nhưng giọng anh có vẻ nặng nề hơn lúc trước, dường như anh có vẻ bực. Nói thật, bạn họ sống với nhau lâu như vậy rồi, Giang Nhung vẫn chưa bao giờ gặp anh thế này. Đột nhiên, cô cảm thấy sáng vẻ này của anh cũng rất đáng yêu. Đúng, đúng là rất đáng yêu. Giang Nhung bổ nhào về phía anh lại hôn trộm anh một cái sau còn đắc ý liếm đôi môi mềm mại hồng hồng ra cái vẻ em thích hôn anh đấy, anh làm gì được em Trần Việt muốn nhịn nhưng không nhịn nổi bị Giang Nhung trêu như thế mà anh còn chịu được thế thì anh không phải là một thằng đàn ông chính vào lúc Giang Nhung đang đắc ý anh vươn tay kéo cô vào lòng hôn mạnh lên môi cô đầu lưỡi ngang ngược cạy hàm sang cô ra bắt đầu khơi lên cuộc chiến môi lưỡi giữa hai người Một khi Trần Việt đã ác lên thì Giang Nhung hoàn toàn không có sức mà chống trả. Dù sao trên phương diện hôn này, cô đâu có kinh nghiệm. Nụ hôn của anh lúc mới bắt đầu rất mạnh mẽ khiến cho Giang Nhung không kịp thở chỉ muốn chạy trốn. Nhưng chỉ cần vừa có suy nghĩ đó trong đầu Giang Nhung lập tức xẹt nó đi ngay bởi vì cô không muốn trở thành vợ chồng thật sự với anh. Ban đầu tay cô luống cuống túm lấy góc áo của anh sau đó dần dần làm loạn đưa lên sở soạn vuốt ve ngược anh. sợ một lúc cô lại càng bất mãn với tình trạng hiện tại vụng về lần mò xuống vạt áo của anh sau đó luồn vào vuốt ve cơ thể cường tráng của trần việt cũng vì hành động này của cô mà nụ hôn của trần việt càng mãnh liệt như thể muốn hút sang nhung vào sâu trong linh hồn mình để hai hợp thành một sang nhung không chỉ bị động tiếp nhận mà còn phối hợp với nhịp điệu của anh mà bàn tay nóng sực như lửa của trần việt cũng chui vào trong áo cô tùy ý vuốt ve nơi mềm mại xinh đẹp kia dù sao Giang Nhung cũng không có kinh nghiệm trên phương diện này lại nghe Lương Thu Ngân nói rằng lần đầu tiên rất đau nghĩ đến những gì sắp diễn ra cô lại có chút hoảng hốt vô thức giãi nhẹ Giang Nhung đột nhiên Trần Việt buông cô ra túm lấy bàn tay không ngoan ngoãn của cô tiếng của anh khàn khàn anh còn bận chút việc rõ ràng là cô cảm thấy anh rất muốn cô nhưng tại sao lại dừng giữa chừng thế này anh sẽ uống sữa em về ngủ trước đi lát nữa anh sẽ về phòng Anh nói, giọng trầm khàn Gương mặt hơi hồng hồng Ồ, vậy em đi ngủ trước đây Lần đầu tiên tấn công mà lại thất bại Giang Nhung rất buồn bực Đồng thời cũng rất xấu hổ Cô đã chủ động đến mức này rồi Tại sao anh vẫn cứ sậm chân tại chỗ vậy Chẳng lẽ vẫn muốn tắm nước lại nhỉ Cô cúi đầu vừa đi vừa mắng thầm tên ngốc này Đúng là một gã ngốc mà Mỡ đã dần đến miệng mèo rồi Mà anh còn không ăn Lần sau anh có muốn ăn thì cô cũng sẽ hành hạ anh một trận. Sau khi Giang Nhung đi rồi, Trần Việt làm gì có tâm tư để làm việc nữa? Hóc một nam tính trong người, đang không ngừng gào thét, muốn được giải tỏa. Trần Việt là người thông minh, sao anh có thể không hiểu Giang Nhung muốn làm gì, nhưng anh chưa muốn Giang Nhung vào thời điểm này. Hôm nay, Giang Nhung lại lần nữa trải qua chuyện bị hãm hại giống như ba năm trước, chắc chắn cô đang hoảng sợ và bất lực. Đúng vào lúc cô cần một người, thì anh đứng bên cạnh cô, ủng hộ cô, kéo cô dậy từ vũng buồn, khiến cô lại được sống dưới ánh mặt trời một lần nữa. Tình cảm của Giang Nhung đối với anh lúc này chắc hẳn là sự biết ơn nhiều hơn, thế nên cô mới trao cơ thể mình cho anh. Anh đoán, chắc sâu trong lòng cô vẫn chưa muốn trở thành vợ chồng thực sự với anh. Nếu như anh chọn thời điểm này để có được cô, vậy thì anh có khác gì lũ cầm thú. Thế nên cuối cùng, anh Trần tự cho mình là hiểu rõ Giang Nhung, lại phải kiềm chế ham muốn của mình với Giang Nhung. phòng tắm rồi nước lạnh trở về phòng rồi Gia Nhung nằm trên giường không sao ngủ nổi cảm giác vừa xấu hổ vừa quẫn bách không dễ gì tối nay cô mới có dũng khí để vào thư phòng tìm Trần Việt thế mà lại bị anh cự tuyệt cô không tin anh không hiểu ý cô rõ ràng là lúc hôn cô anh nhiệt tình như thế thậm chí cô còn cảm giác được anh sang Nhung không dám nghĩ tiếp nếu nghĩ tiếp chắc cô sẽ mất ngủ cả đêm vì xấu hổ mất Đáng nghĩ thế, Trần Việt đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng anh mở cửa cực kỳ cẩn thận, bước chân cũng nhẹ hết sức có thể, chắc anh sợ làm cô tỉnh giấc. Cô còn chẳng ngủ nổi, tỉnh thế nào được mà tỉnh, thật đáng ghét. Trần Việt lên giường kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó nằm xuống cạnh cô, anh thở dài một tiếng khe khẽ. Anh còn thở dài ấy à? Giang Nhung bực bội, giơ chân đạp chanh một cái, lực chân của cô cũng không nhỏ, đạp đúng đùi của anh, thấy trần việt. sững ra trông chốc lát Sau đó anh nói Đừng đùa nữa Giọng anh có chút bất đắc sĩ Giống như người lớn hết cách Với đám trẻ con nghịch ngợ vậy Giang Nhung hậm hực rụt chân lại Đỏ mặt lý nhí Vừa nãy em có đùa với anh đâu Giang Nhung Trần Việt lại gọi cô bằng chết giọng trầm thấp Anh ngừng một lát mới nói tiếp Anh không mong em làm trái với ý muốn của mình Em hiểu không Lúc đầu Giang Nhung còn không hiểu Nhưng sau khi nghe anh nói vậy Cô liền hiểu ra Hóa ra là anh lo Cô chỉ vì thân phận của hai người Nên mới làm thế với anh Mà không có phải mong muốn xuất phát từ đáy lòng cô Bạn họ đã đăng ký kết hôn được 3 tháng Người đàn ông này vẫn tình nguyện giữ lời hứa ban đầu Tình nguyện đợi cô Đợi đến khi cô hoàn toàn chấp nhận anh Cô quay người lại Lan đến bên anh kéo tay anh ra gối lên Ừ em hiểu Nhưng cô có làm trái với mong muốn của mình đâu Anh có hiểu điều đó không Vậy thì ngủ đi Trần Việt xoa đầu cô khẽ nói Đêm dài sàng sạc Có bao nhiêu nam nữ ôm nhau ngủ Tim đập thình thịch Vì ngọn lửa nhiệt tình Nhưng lại vẫn có thể dừng chân trước ranh giới cuối cùng chứ Ngày hôm sau Lúc sang nhung tỉnh dậy Trần Việt đã ngồi trước cửa sổ đọc báo Hôm nay vẫn mưa Không có nắng mặt trời chiếu vào Trông anh như có khí chất u buồn Dậy rồi à Vẫn như ngày thường Anh đều quay đầu lại dịu dàng hỏi cô Mỗi khi cô tỉnh giấc Giang nhung gật đầu bất giác cô lại nghĩ đến chuyện mình chủ động quyến chú anh hôm qua ngơ mặt mềm mịn bỗng dưng đỏ ửng lên anh đứng dậy bước đến nắm lấy bàn chân cô sang nhung giật thót bốn định tránh né lại nghe thấy tiếng của trần việt để anh xem chân em thế nào rồi ồ Giang nhung khẽ ậm ừ hóa ra anh chỉ kiểm tra vết thương hôm qua cô lại nghĩ lung tung rồi tay trần việt bắp mạnh hơn một chút có đau không Giang nhung lắc đầu không đau chút nào cả, cảm ơn anh Trần Việt thả chân cô ra lại nói tiếp, đi tắm đi anh chờ em ăn sáng anh dắt mộc mộc ra ngoài trước chờ cô cuộc sống bình thường biết mấy bình thường đến nỗi nhàm chán thế nhưng Giang Nhung lại cảm thấy thỏa mãn bao nhiêu năm trôi qua cô thực sự đã tìm được cảm giác của nhà cuối cùng cũng có một người bằng lòng làm bạn với cô ở bên cô suốt cuộc đời không yêu cầu cô phải cho anh cái gì chỉ đơn giản muốn sống với cô mà thôi nhìn theo bóng lưng của anh đôi môi của giang nhung thoáng cong lên gương mặt tràn ngập sự ngọt ngào trên bàn ăn vẫn là bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như cũ tinh tế mà vừa miệng tâm trạng của giang nhung rất tốt cô ăn nhiều hơn so với bình thường trần việt đã đặt đũa xuống từ sớm im lặng nhìn cô ăn dường như chỉ trong một đêm giang nhung đã quay trở về là giang nhung của ba năm trước đây là một giang nhung đầy nhiệt huyết làm việc gì cũng nhiệt tình đầy sức sống dù trời có sập xuống cũng không sợ Giang Nhung như thế này lại càng có sức sống hơn càng khiến người ta chú ý khiến người ta muốn che chở nâng niu cô trong bàn tay mà anh anh nguyện làm người che chở cho cô suốt cuộc đời em ăn no rồi cô ngẩng lên cười với anh nụ cười sán lạn như thể xua tan cái lạnh của mùa đông ừ anh nhìn cô chẳng hề rời mắt một lúc sau mới nói anh phải đi công tác lại công tác à tự dưng Giang Nhung cảm thấy thất vọng Có điều cô không thể hiện ra mà còn cười với anh. Anh đi đi, em ở nhà có Mộc Mộc chơi cùng rồi. Ánh mắt của bọn họ đồng thời hướng về phía Mộc Mộc đang ngồi trên ghế. Mộc Mộc cũng rất phối hợp mà ngẩng lên, sủa gâu gâu hai tiếng. Dường như đang muốn nói. Nó sẽ ngoan ngoãn bầu bạn với mẹ. Sang Nhung bế Mộc Mộc lên xoa đầu của chú cú nhỏ. Cục cưng à, sau này con phải đổi cách gọi rồi nha. Không được gọi là chú Trần nữa mà gọi là bố. Mà tê tí nữa thì gọi là đét đi. Nói xong, Sang Nhung lại nhìn về phía Trần Việt, chớp mắt hỏi Mộc mộc, có thể gọi anh như thế được không? Đương nhiên là có thể. Đấy là lời trong lòng của Trần Việt. Có điều anh lại không nói ra mà chỉ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Sang Nhung lại không chịu bỏ qua cho anh truy hỏi. Anh nói gì đi chứ? Sang Nhung có sức sống như vậy lại càng khiến Trần Việt bó tay anh chỉ đành nói. Được. Ừ, Giang Nhung thỏa mãn mỉm cười Thả mộc mộc ra định dọn dẹp rồi đi làm Lúc trở về phòng Trần Việt cũng đi theo Trong tay cầm một cái cà vạt Đang định tự thắt Thì Giang Nhung nhìn thấy Bất giác cô nhìn chằm chằm vào anh Trần Việt thấy ánh mắt của cô Nhưng đầu nhìn cô hỏi Sao thế? Em, Giang Nhung nhìn đôi mắt sâu thẳm của Trần Việt Bất giác cắn cánh môi mềm Muốn nói lại thôi Ánh mắt cô lấp lánh Như thể có ngàn bạn điều muốn nói Nhưng tất cả lại mắc trong họng Không bật ra nổi một chữ Trần Việt bị ánh mắt ấy của cô Làm cho sửng sốt Chỉ tưởng rằng cô lại nghĩ đến chuyện gì đó buồn phiền Anh khẽ thở dài Kéo cả vạt chưa thắt xong xuống Đi đến bên Giang Nhung Ánh mắt anh kiên định nhìn sâu vào mắt cô Dịu dàng nói Đừng lo, anh sẽ trở về nhanh thôi Anh dịu dàng quá đỗi Giang Nhung nghe vậy biết Trần Việt đang hiểu lầm Nhưng cô cũng không nói ra Chỉ mỉm cười gật đầu Sau đó cô đưa tay ra cầm lấy cái cà vạt trên tay Trần Việt Cẩn thận thắt cho Trần Việt Em chỉ muốn thắt cà vạt cho anh một lần Sau này để em thắt cà vạt cho anh được không? Giang Nhung cúi đầu khẽ hỏi Ngày xưa có người chồng vẽ mày cho vợ cả đời Vậy thì để em thắt cà vạt cho anh cả đời được không? Bắt đầu từ tối hôm qua Giang Nhung như biến thành một người khác Cô không để tâm đến những ân oán xưa kia nữa Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mối quan hệ của bọn họ, đối với sự thay đổi này của cô, trong lòng Trần Việt có kinh ngạc, nhưng còn có sự hân hoan, bất tận, đang trào dâng và không ngừng lan tỏa, mãi đến tận nơi sâu nhất trong trái tim anh. Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, vừa lạ lẫm lại vừa như khắc vào tận trái tim. Giang Nhung vẫn đang nghiêm túc thắt cả vạt, im lặng chờ câu trả lời từ anh. Cô cúi thấp đầu nên Trần Việt không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, mà chỉ nhìn thấy hàng mi dài khẽ rung lên, từng nhịp như đang xin anh rủ lòng thương. Trần Việt không kiềm chế được mà đáp lại cô, anh bỗng đưa tay nâng chiếc cằm hơi gầy của Giang Nhung lên, rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Ngụ hôn đến một cách bất ngờ, nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt. Giang Nhung không khỏi sữa người, xong không hề từ chối, mà vụng vẻ đáp lại anh. hai người say đắm trong nụ hôn dài và ngọt ngào ấy đến khi hơi thở không thông mới luyến tiếc rời môi nhau trần việt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của giang nhung khẽ cong môi nói bên tai cô bằng chất giọng trầm ấm của mình được giọng nói của anh trầm và khàn như những viên đá vụn trải qua năm tháng tôi luyện hơi thở ấm áp và lên tai cô giang nhung không khỏi khẽ rùng mình cô vội vàng cúi đầu để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình Già vờ bình tĩnh tiếp tục thắt cả vạt, chỉ là bàn tay cô vẫn còn hơi run. Giờ cô đang rất cần dũng khí muốn đẩy Trần Việt lên giường như tối qua. Không biết bao lâu sau, Giang Nhung mới thắt xong cả vạt. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Trần Việt với ánh mắt nghịch ngợm. Một Giang Nhung trẻ con như vậy khiến Trần Việt bật cười. Anh khẽ lắc đầu, sở hôn lướt lên khuôn mặt vẫn chưa bớt ửng đỏ của cô. Cảm ơn em, bà Trần. Giang Nhung nhìn cả vặt của anh mà cười đầy thỏa mãn Cô không khỏi nghĩ đến một câu Bằng lòng kết duyên với người Ông Trần khách sáo rồi Cô cười đáp Không khí trong văn phòng hôm nay Vô cùng bất thường Giang Nhung được biết giám đốc phòng nghiệp vụ Trương Tiểu Thanh Đã bị cho thôi việc Hiện tại gây giám đốc đang bỏ trống. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Giang Nhung Người thì hâm mộ Người thì ghen tị Nhưng dù là gì thì ai cũng muốn làm thân với cô Giang Nhung cảm thấy không được tự nhiên khi họ cứ gọi cô là chị Trần tuy cô đúng là chị Trần thật đấy nhưng ở công ty thì cô chỉ là Giang Nhung mà thôi cô hoàn toàn không muốn được người ta gọi như vậy mọi người gọi cô là chị Trần đồng nghĩa với việc phủ nhận năng lực làm việc của cô lúc trước cô không muốn công khai quan hệ với Trần Việt là vì vậy tình trạng hiện tại cho thấy những gì cô lo lắng là hoàn toàn đúng Phùng Tinh Tinh nói Giang Nhung, giám đốc Trương đã bị đuổi khỏi công ty rồi Giờ cô là người có triển vọng Ngồi vào vị trí giám đốc nhất Thành thật mà nói Nếu lên chức dựa vào năng lực Thì sang Nhung hoàn toàn có tự tin rằng Mình đủ tư cách giành được vị trí giám đốc ấy Nhưng giờ trong mắt mọi người Nếu cô được ngồi vào vị trí ấy Thì đó không phải là do năng lực của cô Mà là vì thân phận chị trần của cô Cả ngày hôm đó sang Nhung không làm được chuyện gì Mà chỉ dốc sức đi đối phó những người trước đây Qua lại xã giao Nhưng giờ lại muốn làm thân với cô Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì cô có thể còn làm việc tốt được không Sau khi tan tầm Sang Nhung không về nhà Mà chạy đến studio kể với Lương Thu Ngân Thấy Sang Nhung đến Lương Thu Ngân rất vui vẻ kéo cô vào văn phòng Rồi đưa báo cáo lợi nhuận của studio cho cô xem Nhung nhung nhìn này Năm nay studio của chúng ta Lãi được gấp đôi rồi đấy Nếu cứ kinh doanh thuận lợi thế này Thì chẳng mấy chốc Chúng ta mua được nhà tậu được xe Sang Nhung cũng rất vui khi biết tin này studio có được thành tích như vậy đều là nhờ tài kinh doanh của cô Ngân nhà chúng ta cậu là công đầu đấy giỏi nịnh gớm nhỉ lương thu ngân lít xéo giang nhung nhung nhung hay là cậu về đây rồi chúng ta hợp tác đi tài kinh doanh của tớ cộng với tài năng thiết kế của cậu hai đứa mình bắt tay nhau tạo nên studio thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất sang Bắc này luôn hôm nay mọi người trong công ty xuống vào cô rồi nào là chị Trần nọ rồi nào là chị Trần kia hơn nữa mấy ngày nay Cô cũng suy nghĩ kỹ rồi Cô từng có ý định bỏ công việc hiện tại để về làm cùng với Lương Thu Ngân Ước mơ của cô là thiết kế ra chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới Vào đêm cô nằm mơ thấy mình đứng trên sân khấu nhận giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc nhất thế giới Cô rất muốn được tiếp tục cầm bút vẽ tiếp tục thiết kế váy cưới cho hôn lễ giữa cô và Trần Việt Lương Thu Ngân không chờ Giang Nhung đáp lại bèn nói Nhung Nhung, cậu còn nhớ thành tượng Ivan của cậu ngày trước không? Nhớ chứ sao không? Từ năm 17 tuổi tớ đã hâm mộ anh ta rồi Nhắc tới Ivan là Giang Nhung cảm thấy phấn khích hơn hẳn Mấy hôm trước Tớ vừa gặp anh ta xong kìa Gì cơ? Cậu gặp anh ta rồi á? Lương Thu Ngân vô cùng kinh ngạc Không thể nào Lúc gửi bản vẽ của cậu Tớ để số liên lạc của tớ cơ mà Sao anh ta tìm được cậu nhỉ? Gửi bản vẽ gì cơ? Giang Nhung không hiểu bạn mình đang nói gì Lương Thu Ngân Đưa một tập tài liệu cho Giang Nhung và nói Tới ngày nói anh ta đến sang Bắc Trước đó không lâu còn tổ chức một cuộc tuyển chọn nhỏ tuyển chọn gì Giang Nhung khá chú ý đến những sự kiện diễn ra trong giới thiết kế nhưng sao cô lại không biết chuyện này nhỉ Lương Thu Ngân đáp vì không mời cánh truyền thông quảng bá chứ sao người ngoài ngành ít ai biết lắm nhưng trong giới thì cực nổi luôn bao nhiêu người trong đó có tớ gửi bản vẽ cho anh ta xem cơ mà chẳng thấy anh ta ưng nổi mẫu nào Giang Nhung gật đầu cũng tiếc thật nếu có thể học tập và làm việc bên Ypan thì kinh nghiệm cứ coi như là tăng vọt Lương Thu Ngân cười Ừ đấy, anh ta không ưng bản vẽ của tớ tớ điên lắm Ben gửi bản vẽ cậu vẽ ba năm trước Ai ngờ anh ta vừa liếc mắt đã ưng ngay rồi Cô ấy nói xong còn bất mãn ra mặt Cậu nói xem Bản thiết kế của cậu với tớ cũng hơn kém gì nhau đâu Thế quái nào anh ta ưng của cậu chứ không ưng của tớ nhỉ Cậu gửi bản vẽ nào đấy Giang Nhung vô cùng kinh ngạc Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật Thì là bản thiết kế váy cưới cậu làm cho bản thân mình ấy Lương Thu Ngân cứ chú ý đến phản ứng của Giang Nhung bèn nói thêm Nhung Nhung Giờ cậu đã lập gia đình rồi Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi Chúng ta cùng nhau hướng về cuộc sống phía trước Nếu là vài ngày trước Thì có thể sang Nhung sẽ do sự Nhưng hôm nay cô không muốn do sự tiếp nữa Cô không muốn bỏ qua cơ hội Mà mấy năm trước mình từng từ bỏ Nhưng cô không đồng ý với Lương Thu Ngân ngay Cô phải bàn bạc chuyện này với Trần Việt và nghe ý kiến của anh xem đã. Đúng lúc đang nghĩ đến Trần Việt thì anh gọi tới. Giang Nhung không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hai chữ ông Trần hiển thị trên màn hình điện thoại. Chào ông Trần. Cô vừa nói vậy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới vang lên giọng nói nghiêm túc của Trần Việt. Chào bà Trần. Anh tìm em có việc gì không? Giang Nhung rất muốn hỏi xem anh có nhớ cô không, nhưng vì xấu hổ nên không dám hỏi thẳng như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 chuyện lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện mới tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.